chuyện như vậy cũng không gắt gao phát sinh ở thành tây thành nam thác cổ bà cốt âm ô phòng nội nơi nơi đều là dùng máu tươi viết yêu tinh hai chữ trừng lớn xông ra hốc mắt trên người thẩm thấu hoảng sợ biểu tình khô khốc như xài cứng còng thân hình một thân quỷ dị hi ở tràng đây huyết tính trong phòng gian treo đẩy ra phòng môn âm lạnh không khí ập vào trước mặt kia sớm đã chết đi bà cốt giống quỷ dị giống nhau làm người ra đầu tê dại thành bắc đại tiên thành đông thần toán Đều lấy, cực kỳ thảm thiết lại làm người sợ hãi quỷ dị phương thức đem chính mình giết chết, nhưng mà lại có một chút là thập phần nghĩ thông suốt, kia đó là yêu tinh hai chữ, chuyện như vậy phàm là thế giả đều bị tâm kinh đảm hàng, ác mộng liên tục. Vì thế, một truyền mười, mười truyền trăm, thực mau toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở yêu tinh buông xuống sợ hãi dưới, cho dù liên tục mưa to ở ngày hôm sau lại đột nhiên trong, mặt trời lên cao, cũng chưa làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi thiếu một. Ít ngược lại có người cho rằng, đúng là những cái đó dùng quỷ dị phương thức chết đi đại tiên ngăn trở mưa to, cũng là vì yêu tinh hiện tại còn chưa đủ cường đại, nếu như bọn họ không thể ở yêu tinh họa quốc phía trước đêm này trừ bỏ, tất cả mọi người sẽ không có kết cục tốt. Ý nghĩ như vậy dần dần mà được đến đại đa số người tán đồng, nhưng mà, mấu chốt nhất một chút lại là đưa bọn họ khó ở, yêu tinh ở nơi nào? Ai là yêu tinh? Này kinh thành minh mang biển người bên trong, như thế nào tìm ra? Yêu tin tới, chết vài người mà nhấc lên lời đồn đại, cũng không có khiến cho kinh thành quyền quý chú ý. Thái Vác Văn, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, nhưng nhân hắn là vương tuyết quân đệ tử, có rất nhiều xuất sắc sư huynh đệ. Các loại khẩu trù bốc hoa nhắm ngay triều đình quan viên, chỉ hy vọng có thể sớm ngày đem hung thủ đem ra công lý, còn có đến từ Thái ra cùng thái chiến dương áp lực hơn nữa thái tử hiên viên, thì cơ hội mỗi ngày đều phải đến hình bộ dò hỏi một lần, thả một. Ngày sắc mặt so một ngày càng khó xem, làm hình bộ quan viên khóc không ra nước mắt. Trên thực tế đối với như vậy diệt môn án, vô luận là vương thuyết quân, thái chiến dương vẫn là hiêm viên hy hi điều minh bạch điểm này. Ra các phủ, từ từ nguyệt mang thai về sau, cơm chiều lúc sau quản ra không còn có đem dương thiền hạ, tin tức nói cho cấp tư nguyệt, tư nguyệt cũng không hỏi, nàng cùng dương hưng bảo hiện giờ đối với thái bác văn chết đều còn không có hoàng hồn, trong lòng có nhớ thương không gió. Bọn họ, nếu không phải bởi vì mang thai, nàng đều tưởng tự mình trở về một chuyến, đương nhiên, nay cũng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thái Bác Văn, nguyên bản họ Lý, này phụ đã từng là phụ thân trong quân tiểu tượng, trong lúc bởi vì bị thương mà xuất ngủ, chỉ là sao lại, thư vọng nội. Ra các thanh lăng nói tới đây, tạm dừng một chút, mới tiếp theo mở miệng nói, Lý gia rốt cuộc phát sinh sự tình gì, việc cái gì sẽ sửa tính nhà ngoại, lý do không thể nào tra khởi, Thái Bác Văn cũng chưa bao. Giờ nhắc tới quá, hiện giờ chỉ sợ sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật. Tư Nguyệt Sửng Xuất, không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn, lý ra không ai. Lấy nàng đối xã hội này hiểu biết, lại lấy lý thì tỷ đề khí chất tới xem, sinh ra cho dù sẽ không nhiều phú quý, nhưng khẳng định muốn so dương thiên hà xuất thân tốt hơn rất nhiều, Ngẫm lại ở dương ra thôn. Nếu là dưới gối không con, tông tộc người sẽ đồng ý quá kế, nhưng tuyệt không sẽ xuất hiện đem con trai độc nhất quá kế cho người khác, càng. Không nói đến là sửa họ chuyện như vậy, ân ra các thanh lăng gật đầu, phạm là cùng lý gia phụ tử có một đinh điểm quan hệ người, ở lý bác văn phụ thân sau khi qua đời, đều ly kỳ mà đã chết, nghe nói là lý bác văn phụ thân qua đời phía trước, tộc nhân quá mức bạc đại bọn hắn toàn ra, mới có thể làm cho phụ thân hắn sau khi chết, oan hồn quấy phá, lại bởi vì lý bác văn phụ thân thượng quá chiến trường, giết địch vô số, cả người sát khí lệ khí khó tiêu, mới có thể như thế hung ác. Tư Nguyệt Lạnh mặt đủ nghĩa khí cho phúng tươi cười, cựu cựu, ngươi tin tưởng này lời nói vô căn cứ. Ra các thanh lang sửng suốt, ta nhưng thật ra tưởng tin tưởng, nếu thật là như vậy nói, làm hại ra các phủ như vậy địch nhân đã sớm bị phụ thân bọn họ cấp thu, luận khởi oán khí, luận khởi sát khí cùng lệ khí. Ai có thể so sánh được với ra các phủ, nhưng những người đó không phải là ngày qua ngày mà sống được hảo hảo sao? Nghĩ đến đây, ra các thanh lang có chút khống chế không được cả người sát. Khí, hai tay gắt gao mà bắt lấy xe lăng bắt tay, trong mắt là vô biên âm lạnh cùng lạnh lẽo, thẳng đến một đôi ấm áp mềm mại tay bám vào hắn mua bàn tay thượng khi, mới hoảng lại đây. Cựu cửu thực mau, cửu cửu hiện tại hẳn là tưởng chính là như thế nào tra tấn những người đó, vô cùng đơn giản mà làm cho bọn họ chết đi, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Tư Nguyệt ngội sổng thể, cười nhìn ra các thanh lăng. Ôn nhu thanh âm cùng nàng nói ra tàn những lời nói làm ra các thanh lăng bừng tỉnh. Nhưng, Tư Nguyệt cũng hiểu được, đây cũng là nàng vì sao không có khuyên can ra các thanh lăng. Mỗi ngày đi từ đường nguyên nhân nơi, cha mẹ huynh địa đại thù đã trở thành hắn trong lòng một cái kết, đừng nói cái gì chỉ có buông cầu hận, mới có thể hạnh phúc nói, ở ra các ra phát sinh như vậy đại sự tình sau, hạnh phúc đối ra các thanh lăng, mà nói chỉ sợ đã sớm là xà xôi không thể với tới việc. Sợ dĩ còn sống, cũng là dựa vào cừu hận chống đỡ, nếu hắn trong lòng thật sự đem lúc này mới đại thù buông Xuống, trên đời này liền sẽ không lại có ra các thanh lăng người này. Ta đây cũng thật đến hảo hảo ngẫm lại. Ra các thanh lăng đôi mắt lóe lóe, mở miệng nói. Đối với Thái Bác Văn Chết, từ nguyệt đám người lại khổ sở, cũng không thay đổi được cái gì, nhưng mà, vương tuyết quân chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình đồ đệ, lớn nhất nguyện vọng đó là có thể lưu lại lý ra huyết mạch. Hiện tại lại Trung Quy không có thể như nguyện, làm lý do này một mạch ở hắn nơi này tuyệt, cái gọi là ngay có chút. Suy nghĩ cũng có điều mộng, ở đã biết Thái Bác Văn đám người đưa tang nhập tự sau, Vương Tuyết Quân là mỗi ngày buổi tối đều đang nằm mơ, sẽ ở liệt hỏa Trung Thái Bác Văn cặp kia không cam lòng trong ánh mắt tỉnh lại, liên tục năm ngày lúc sau, Vương Tuyết Quân cảm thấy, hắn cần thiết phải vì nhà mình đồ đệ làm chút cái gì mới được. tử lầu ghế lô nội, vương tuyết quân cùng thái chiến dương cách bàn ăn đối diện mà ngồi, trung gian bãi rượu ngón món ngon sở phát ra hương khí trang ngập toàn bộ ghế. Lô, nếu là ngày thường, tuyệt đối có thể câu đến dân cư thủy chảy dòng ăn uống mở rộng ra. Nhưng lúc này, đừng nói vương tuyết quân cùng thái chiến dương hai người, chính là đứng, ở bọn họ phía sau hậu hạ gã sai vặt đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Vừa không là đồ ăn nguyên nhân, cũng không phải bụng đói khác gây ra, mà là bị ngồi hai vị đại nhân sở phát ra khí thế sở áp chế, hai vị gã sai vặt tưởng không rõ, đại nhân bọn họ không phải thực muốn hảo sao. Hiện giờ thấy thế nào đều như là tùy. Thầy sẽ đánh lên tới tư thế. Ta hy vọng bác vắng văn bia từ ta tới viết. Rốt cuộc, ngồi xuống đối diện thật lâu sau hai vị đại nhân bắt đầu nói chuyện, vương tuyết quân một mở miệng, thái chiến dương đầu tiên là sửng suốt, theo sau gật đầu nói. Có thể, sửa họ lý, cho dù chỉ là mộ trong quần áo và di vật, ta cũng hy vọng ở kinh thành đưa tan lúc sau, đem hắn rời vào lý gia phần mộ tổ tiên. Đệ nhị cầu nói, vương tuyết quân nói thẳng ra chân chính mục đích, cũng là hắn hôm nay mời thái chiến, dương chính yếu nguyên nhân. Nghe xong lời này, thái chiến dương một đôi trải qua vô số chiến tranh mạch lạc xuống dưới cho dù là ôn nhu khi đều mang theo sắc bén cùng lệnh người hít thở không thông khí thế. Hơn nữa so với vương tuyết quân tới cường tráng cường tráng không ít thân hình, lệnh vương tuyết quân phía sau gã sai vặt không thể không lo lắng, nếu thật sự đánh lên tới, nhà bọn họ đại nhân phỏng chừng là muốn có hại, cho dù đối phương là đại nhân bạn tốt, hắn đều cũng không cảm thấy bị. Đối phương nhìn chăm chú là cái gì chuyện tốt, chỉ cần một đôi thượng cặp mắt kia, hắn liền cảm thấy hai chân nhũn ra. Nhưng vương tuyết quân lại chấn định tự nhiên mà bị thái chiến dương, chặt chẽ mà nhịn chầm chầm ướt chừng một chén trà nhỏ thời gian, theo sau, thái chiến dương cười khổ, vương đại nhân, người biết đây là không có khả năng, bác văn đã vào chúng ta thái ra tổ từ, người hẳn là biết, việc này không phải ta một người có thể nói tính. "Tạc kiên trị, vương tuyết quân lại như là, không có nghe thấy thái chiến dương kia một đống lớn lời nói, không có nụ cười vương đại nhân cũng là thực đáng sợ. Chỉ là ngắn gọn mà nói ra này ba chữ. Vì sao? Nếu là trước đây cười hì hì vương tuyết quân, thái chiến dương là biết như thế nào cùng chi tướng chỗ cùng nói chuyện, nhưng hôm nay trở nên nghiêm túc nghiêm túc, hắn thật không biết nên như thế nào đối đại, lại nói, ở cái này đại tề đệ nhất yêu nghiệt trước mặt, hắn tuy rằng là tiếng tâm lừng lẫy đại tướng quân, khả đối thường. Vương tuyết quân, sau văn luận võ đều là một chữ, thua. Vương tuyết quân mang theo khổ sở đôi mắt hiện lên một tia sâu thẳm. ngươi không rõ. Hắn vốn là họ lý, Thái tướng quân, còn cần lý do sao? Vương tuyết quân phía sau gã sai vặt ở trong lòng đột nhiên gật đầu, trừ bỏ chung quân báo cốt ở ngoài, không còn có so nhận tổ quy tông càng thêm quan trọng. Vậy ngươi cũng nên minh bạch, việc này ra tộc là sẽ không đáp ứng. Thái chiến dương tư cười càng khổ vài phần, ta làm sao không biết đây? Là bác văn tâm nguyện, chỉ là ta cũng là thái ra người. Thái ra người ba chở vừa ra khỏi miệng, vương tuyết quân đôi mắt càng sâu rất nhiều, hắn minh bạch, này đó là thái chiến dương cho hắn đáp án, trong lòng tuy rằng không có sinh khí, cũng lý giải hắn khó xử cùng lựa chọn, nhưng nếu là nói một chút thất vọng đều không có kia tuyệt đối là không có khả năng. Hảo, vương tuyết quân đứng dậy, nhìn thái chiến dương, ta có ta kiên trì. Nói xong xoay người rời đi. Một bạn hảo đồ ăn, mãn hồ. Rượu ngon, chút nào chưa động, tự vương tuyết quân rời đi sau Thái chiến dương như cũ lấy vừa rồi tư thế ngồi, vẫn không nhúc nhích, ngần ấy năm đi qua, Vương tuyết quân như cũ chút nào không thay đổi, như cũ kiên trì hắn sở hữu nguyên tắc, ở hắn nguyên tắc trước mặt, mảy may không cho. Nghĩ tiêu sái mà bôn lời nói Vương tuyết quân, hắn trong lòng không phải không có hâm mộ, cho dù hắn hiện tại là đại tướng quân, vừa vặn ở như vậy ra tộc, rất nhiều sự tình như cũ như hắn không có tiếng tâm, gì khi như vậy. Hơn bất do kỹ, thậm chí trên người chói buộc so với trước càng nhiều, vì sao hắn liền không có đầu thai ở vương ra như vậy ra tộc, không có làm nhân tâm lãnh câu tỉnh đấu giác, càng không có rất nhiều âm mưu tính kế, lại có thể dễ dàng mà đạt tới rất nhiều người cả đời đều phải nhìn lên độ cao. Bưng lên chén rượu, một ngụm uống cạn, băng, chén rượu ở trong tay bị tạo thành mạnh nhỏ, đâm vào trong tay, máu tươi tí tách mà rơi xuống mỏ xanh đen trên quần áo, cũng không thấy được lão ra. Phía sau gã sai vặt kinh hô, tưởng tiếng linh vi chủ tử giữa sạch trên tay miệng vết thương cùng chén rượu mảnh nhỏ, lại đang xem đến thái chiến dương khủng bố sắc mặt khi, hai chân bị đông lạnh trụ. Lăng, cùng trong lòng khó chịu so sánh với, trên tay đầm điềm miệng vết thương lại tính cái gì, bất quá, rốt cuộc lý trí vẫn là tồn tại, trầm thắt thanh âm làm người nghe này mang theo không kể áp lực. Gã sai vặt nghe được lúc sau, nửa điểm đều không có dừng lại, hành lễ, ra cửa, đóng. Cửa một loạt động tác phản phất hắn có được tuyệt thế khinh công giống nhau, biết rời đi làm hắn mồ hôi lạnh liên tục phòng lúc sau, cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai cái bắp chân cơ bắp đều đang không ngừng mà run rẩy Phòng nội thái chiến dương sắc mặt âm chầm đáng sợ, tựa hồ toàn bộ không lớn không gian đều bởi vậy mà mây đen răng đầy, hắn nghĩ nhiều có thể giống vương tuyết quân như vậy, làm chính mình muốn làm sự tình, hắn như thế nào không biết lúc trước bác văn đáp ứng. Sửa họ khi thống khổ, lại như thế nào sẽ không rõ hắn tưởng nhận tổ quy tông bất thiết tâm tình, vương tuyết quân đưa ra sự tình, liền tính hắn trong lòng cũng rất là tán đồng, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Trước không nói hắn hiện tại thành tựu là, dựa vào ở trên chiến trường liều mạng mà tránh trở về, ở toàn bộ đại tề trừ bỏ ra các phủ, võ tướng địa vị xa xa không có văn thần tê cao, liền tính là gia các phủ, bọn họ vinh quang làm sao không phải dùng sinh mệnh cùng máu tươi tưới ra. tới lại nói này còn cần thế thế đại đại con cháu nỗ lực nơi nào giống văn thần nhất chiêu cao trung công danh lợi lộc vinh hoa phú quý đều không nói trời cho nên thái ra quyết không thể giống ra các phủ như vậy gần chỉ đi võ quan chia lộ hắn cũng không nghĩ thái ra rơi vào giống ra các ra hiện giờ như vậy kết cục bác văn tuy rằng quan chức không cao nhưng hắn là vương tuyết quân đệ tử gần chỉ là điểm này cũng đã cũng đủ các thái ra mang đến cũng đủ nhân mạch đúng là bởi vì điểm này hắn mới hiểu được gia tộc người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bác văn cho dù hắn đã chết hồi lâu lúc sau thái chiến dưỡng đứng dậy toàn thân trên dưới buồn bực toàn tiêu trừ bỏ bởi vì thái bác văn chết mặc khổ sở ở ngoài cả người như cũ là mọi người trong mắt khí phách hăng hái đại tướng quân hắn tưởng một ngày nào đó hắn cũng sẽ giống vương tuyết quân như vậy cởi bỏ trên người sở hữu chói buộc. cái gì vương đại nhân muốn thái bác văn nhận tổ quy tông tư nguyệt đầu tiên là Sửng sốt, theo sau dùng sức gật đầu, đây là hẳn là, bất quá, tiểu bảo, ngươi cũng muốn xuất lực. Nhìn nhà mình bảo bối nhi tử ngồi ở án thư, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc mà cầm lấy bút lông, chớp chớp mắt, tò mò hỏi, vương đại nhân muốn làm cái gì? Dương hương bảo lắc đầu, sư phó nói, thái ra người không đồng ý, bất quá, hắn sẽ làm thái ra người chủ động đồng ý, này đó tin là viết cho ta những cái đó sư huynh. Nga Tư nguyệt gật đầu, nàng cũng không bổn, có thể nghĩ đến trong đó nguyên. Dư, thái ra, và các thanh lăng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên khinh thường, chẳng qua là bởi vì thai chiến dương mà vừa mới mới vừa quật khởi ra tộc, liền vọng tưởng cùng vương tuyết quân chống lại, quả thực là không biết cái gọi là. ân dương hưng bảo dùng sức gật đầu, hiển nhiên là thập phần tán đồng ra các thanh lăng nói, sư phó cũng là nói như vậy, đại sư bá nói, bọn họ vương ra điều thấp hiền lành đến lâu lắm. đều làm người quên mất nhà bọn họ kia người tứ biển hiệu đại. Biểu cho cái gì? Tiểu bảo, như vậy tự hồ có chút ý thế hiếp người. Tư Nguyệt ngồi ở ghế trên cười tủm tỉm mà nói, bất quá, bộ dáng kia lại hoàn toàn không có nửa điểm không ổn biểu tình. Chính như ra các thanh lăng sở liệu như vậy, vườn ra thế công đã ôn hòa lại tấn mạnh. Trong một đêm, thái gia hoàn toàn không có nửa điểm phóng kháng đường sống, ở mọi người trong mắt. Vương Tuyết Quân là cái quân tử, đây là không thể nghi ngờ, nhân phẩm của hắn chỉ sợ toàn bộ đại tề đều không có người. Xe hoài nghi, cho nên, thái ra người thật sự là không thể tưởng được, bọn họ muốn dùng thái bác văn sinh thời nhân mạch vì con cháu mưu tiền đồ, lại chưa từng tưởng nguyên lai Vương Tuyết Quân cũng sẽ làm như vậy khinh người Việt. Ở thái chiến dương cự tuyệt ngày hôm sau. Kinh thành các đại thư viện đọc sách thái phủ thiếu ra tất cả đều bị đủ loại lý do, mà đuổi đi, mà ở trên triều đình, thái ra vài người chức quan đều không lớn, lại bị nguyên bản phân liệt rất lớn người sửa nhóm liên hợp lại. Một đốn tháo anh, kết quả đó là, bọn họ thái ra hoa đại lực khí mới tren vào đi vài người, hiện giờ chỉ còn lại có lẽ loi một người, vẫn là quan chức nhỏ nhất một cái, còn lại đều bị triệt hội chức quan. Kinh người quá đáng! Thái chiến dương cha, cũng là thái ra ra chủ thái gian hạo mặt âm trầm, bàn tay xếp hạng một bên gỗ đặt bàn tròn thượng, bạch bạch rung động, nghĩ hôm nay phát sinh hết thảy, hắn cảm thấy hắn giống như là bị người bóp lấy cổ, lại không hề sức phản kháng giống nhau. Như vậy cảm giác không vài người có thể chịu được. Đại ca, hiện tại nói này đó nhưng vô dụng, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nhị lão ra mở miệng hỏi, trong mắt mang theo chú Kinh Hoảng, xét mặt trắng bịch thật sự. Thực hiện nhiễm hắn hiện giờ còn không có từ những cái đó, người sự pháo oanh ác mộng bên trong tỉnh táo lại, dĩ vãng nhìn người sự tham tấu mộ mộ đại thần khi, hắn ở một bên xem đến rất là hăng xài, hiện giờ thiết thân thể hội một lần, mới chân chính minh bạch người sự kia hát. Mồng luyện giống như giắn độc tiên tử, khủng bố thật sự, làm hắn hoàn toàn không có sự chống cự. Thái ra mấy cái lão ra thiếu ra thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng biến thành một hồi ầm ỉ, đủ rồi. Thái chiến dương gậm lên giận dữ, toàn bộ thính đường đều an tĩnh xuống dưới, từng đôi đôi mắt tập trung ở thái chiến dương trên người, trên thực tế, thái chiến dương chính mình cũng bị vương tuyết quân thủ đoạn cấp dọa tới rồi, bình tĩnh lại mới vừa rồi minh bạch hôm qua vương tuyết quân, tìm hắn nguyên nhân nơi, đôi tay dùng sức mạnh nắm thành nắm tay, kia chỉ bị thương tay lại lần nữa chảy ra máu tươi. hôm qua vương tuyết quân cũng không phải muốn cùng chính mình thương lượng bác văn nhận tổ quy tông việc. Mà là xem ở bọn họ nhiều năm giao tình thượng thông chi hắn chuyện này mà thôi, cho dù hắn hiện tại là công quân lớn lao thái đại tướng quân, nhưng thái ra, ở hắn trong mắt lại là căn bản là không đáng nhắc tới, hoặc là nói, hắn đã sớm hiểu rõ thái ra tính toán, cho nên mới. Không muốn vác văn sau khi chết còn phải bị người lợi dụng, khăng khăng muốn hắn nhận tổ quy tông. Thái chiến dương sẽ không ngoài nghi vương tuyết quân dụng tâm kính đáo, bởi vì đối phương căn bản là không cần. Chân chính tâm tư xấu xa chính là bọn họ Thái ra, chỉ là, nếu là vương tuyết quân minh bạch, như vậy có phải hay không đại biểu cho hoàng thượng cũng minh bạch, nghĩ Thái ra ở trên triều đình quan văn, cũng chỉ dư lại hắn nhất không xem trọng tiểu thúc, hắn có chút lấy không chuẩn hoàng. Thượng là bởi vì người sự nhóm độc miệng triệt hồi những người khác chức quan vẫn là, ở cảnh cáo Thái ra. Nếu là đệ nhất loại còn hảo, nhưng nếu là đệ nhị loại nói, Thái chiến dương tâm như là đột nhiên rất vào động băng giống nhau. nếu thật là nói vậy thái ra lại dựa theo trước kia ý tưởng làm nói chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có một vạn kiếp bất phục nghĩ đến đây hắn đột nhiên minh bạch vì sao cha nuôi nhi tử một đám có thể văn có thể võ lại không có một cái tham gia khoa cử tham dự cùng chiến tranh không quan hệ triều chính chiến dương người như thế nào không nói lời nào mọi người nhìn thái chiến dương không ngừng biến hóa sắc mặt trong lòng càng là thấp thỏm bất an thái gian hạo thân là thái chiến dương cha Cuối cùng là mở miệng hỏi, chính là, chiến dương, vương ra có cái gì đáng sợ, bất quá là một đám người đọc sách mà thôi, người cũng không thể lôi bước, nếu không, còn khi chúng ta sợ hắn. Lời tuy là nói như vậy, bất quá, ai đều có thể nhìn ra được tới nhị lão. Rạ miệng cọp gan thỏ, một chút tự tin đều không có. Thái chiến dương nhìn thoáng qua nhà mình nhị thúc, theo sau buông xuống mi mắt, che giấu rượu bên trong lạnh lẽo cùng với mất mát. Nhị thuốc nói, tuy rằng quá mức cuồng ngạo, nhưng những năm gần đây xuôi đó xuôi nước mà bò lên trên hiện tại cái này địa vị, làm hắn cũng cho rằng bởi vì chính mình, thái ra tuy rằng nói không thể cùng vương ra tượng sọ, nhưng kém đến cũng không xa lắm, hiện tại xem ra là hắn quá tự mãn cũng quá chắc hẳn phải. Vậy, Hoàng thượng chỉ sợ cũng nhìn ra chính mình có hộ ân cậy sủng manh mối. Thái chiến dương trầm mặt làm ở đây người có chút sợ hãi, chiến dương, làm sao vậy? đồng ý Vương Tuyết Quân yêu cầu Thái Chiến Dương lại lần nữa ngẩng đầu trong mắt sắc bén cùng khí vách hăng hái bị vui lấp cả người trầm ổn không ít bình tĩnh mà nhìn người nhà của hắn mở miệng nói cái gì đừng nói mặt khác tộc nhân chính là Thái Giang Hạo cái này đơn phụ thân đều không thể lý giải vì sao hắn đột nhiên liền thay đổi Chiến Dương ngươi minh bạch ngươi nói chính là cái gì sao cha ta minh bạch Thái Chiến Dương trầm mặt một chút. nói tiếp các ngươi cho rằng chúng ta có không đáp ứng tư cách sao lúc này mới ngày đầu tiên ngươi ngẫm lại trong nhà tổn thất nếu là chúng ta không đáp ứng vướng ra là sẽ không dừng tay quan trọng nhất một chút nói tới đây hắn tâm trầm đến càng thêm lợi hại nhì thúc hôm nay thượng triều ngươi nên minh bạch chúng ta phía trước ý tưởng căn bản là không thể thực hiện được trừ phi ta từ bỏ đại tướng quân chi vị nếu không thái ra muốn chạy văn thần con đường hoàng thượng sẽ không cho phép Không chỉ là hoàng thượng không cho phép, vài vị vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có thể nói, là đã tới rồi không phải người chết chính là, ta sống nông nổi, nhưng mà, hắn hiện tại mới nhớ tới, này đó hoàng tử lại không có một cái mượn sức bọn họ thái ra, hơn nữa hôm nay trên triều đình bọn họ thái độ, nơi nào còn có thể không rõ, đừng nói hoàng, thượng không cho phép, những cái đó hoàng tử cũng là không cho phép. Vừa nghe thái chiến dương nói, thái ra người một đám đều không nói. Hoàng thượng hôm nay lại là là không có đứng ở bọn họ Thái gia bên này, đã có thể như vậy đáp ứng, có thể hay không quá. Thái chiến dương minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói, chỉ là mặt mũi so với tánh mạng với nói, lại tính cái gì, cha, chúng ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đồng ý, hiện tại đại Tề quốc làm dân rào cường, sẽ đánh giặc người. Không chỉ có riêng chỉ có ta. Tháng lời này vừa ra, liền tính trong lòng lại không cam lòng, cũng không ai nói cái gì nữa. trưa hôm đó vương tuyết quân đối với thái ra thỏa hiệp một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lưu ra thôn ngày này dương thiên Hà đang chuẩn bị đi ra ngoài làm việc mới ra môn liền gặp gỡ tìm tới lưu cô nương hiện giờ toàn bộ thôn người đều biết này diện mạo không tầm thường lưu cô nương coi trọng cái này lai lịch không rõ hán tử cũng chính bởi vì vậy dương thiên hà hận không thể trong thôn chưa lập gia đình nam tử mắt cho dù dương thiên hà sớm đã đã nói với vị này lưu cô nương hắn đã thanh quá hôn Thậm chí nhi tử đều mong 10 tuổi, chỉ là vô luận hắn nói được nhiều thành khẩn, vì kia lưu cô nương chính là không tin, làm cho Dương Thiên Hà buồn bực không thôi. Tựa như hiện tại, hắn khiến cái quốc đi ở phía trước, cô nương này luyện đi theo nàng mặt sau, cũng không ngại râm thôn người theo như lời nhàn thoại, lo chính mình nói nàng nghe được sự tình. Dương đại ca, ngươi nghe nói sao? Có một cái huyện lệnh cả nhà đều bị giết." Tiểu cô nương nói lời này khi vẽ mặt không thể tin tưởng. Cũng không biết có bao nhiêu đại thụ, nghe nói thi thể đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Cùng hắn có cái gì quan hệ, tới rồi địa phương, Dương Thiên Hà xuống đất, bắt đầu xới đất. Nghe nói qua mấy ngày vị kia đại nhân liền phải đưa tan, giống như lai lịch không nhỏ, nghe nói là một cái ghê gớm đại nho đồ đệ, trong nhà còn có ra một vị đại tướng. Quân, thật không biết những người đó đâu ra như vậy đại lá gan. Lưu cô nương lo chính mình nói, rất là thói quen Dương Thiên Hà buồn không lên tiếng. Nguyên bản Dương Thiên Hà cũng không có để ý, những nghe đến đại nho, không tự chủ được liền nghĩ tới vương tuyết quân, đến nỗi hắn đồ đệ, hắn quen thuộc liền hai người, tiểu bảo cùng thái đại nhân, lại nghĩ đến huyện lệnh một nhà, trong lòng căng thẳng, cái quốc thiếu chút nữa liền đào đến chân, cũng không để ý, ngươi vừa mới nói cái gì. Lưu, cô nương có chút chật mình mà đem lời nói mới rồi lặp lại một bên, nhìn thay đổi sắc mặt Dương Thiên Hà, Dương Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chính là thật sự. Dương Thiên Hai nhìn trầm chậm Lưu Cô Nương, hỏi. Lưu Cô Nương bị hắn như vậy nhìn, mặt hơi hơi phím hồng, không tự giác mà đỉnh đỉnh ngực. Đương nhiên, trong kinh thành đều đang nói, bởi vì vị này huyện lệnh sự tình, Hoàng thượng đã phát thật lớn hỏa. Như thế nào sẽ? Thái đại nhân so với hắn còn trẻ đi, nghĩ đến Thái Bác Văn. mặc như cũ không thể tin được, đứng ở trong đất thật lâu sau, mới bừng tỉnh, người biết khi nào đưa tang. Năm ngày sau đó là thái bác văn đưa tăng nhật tử, rõ ràng hẳn là cuối thu mát mẻ thời tiết, ngày này lại là xám xịt, tầng mây rất thấp, phản phất tùy thời đều sẽ rơi xuống giống nhau, làm người tâm cũng bị kiếm một tầng hôi áp lực thật sự. Thái phủ cửa, bạch hoa lộ trắng chát ở biển hiệu cùng phủ trước cửa hai con sư tử đá thường, tuy rằng xe ngựa nối liền không dứt người đến người đi, nhưng vô luận là thiệt tình vẫn là ý, cho dù cũng không phải tất cả mọi người là vẻ mặt bi thống. Lại cũng không có một cái lớn tiếng nói chuyện, mặt mang tươi cười. Tiểu bảo, đừng khóc, chúng ta này đều đến địa phương. Từ biết Thái Bác văn sự tình sau, Duyên Hưng bảo khóc rất nhiều lần, mỗi lần nhìn đến kia khối linh bài hóc mắt đều phải hồng, hôm nay liền càng nghiêm trọng, còn không có ra ra các phụ liền bắt đầu rớt nước mắt, hiện giờ một đôi mắt tôi rõ ràng lại hồng lại xưng, xem đến. Tư Nguyệt đã đau lòng lại khó chịu. dương hương bảo cầm lấy khăn tay tinh tế mà xoa xoa đôi mắt cùng mặt có trừu trừu cái mũi thanh âm có chút ngẹn ngào mà nói mẫu thân thế nào thực hảo tư nguyệt gật đầu xốc lên xe ngựa mạnh, mẫu tử hai người trước sau xuống xe một tiếng thiển sắc xám trắng quần áo ra các phụ xinh đẹp nên đón rất nhiều người ánh mắt tư nguyệt mân khẩn miệng căng chặt mặt không có một tia ý cười ánh mắt bình tĩnh mà đạm mặt dương hương bảo đồng dạng mân Khẩn môi, cùng tư nguyệt mặt vô biểu tình bất đồng, vô luận là hắn trên mặt vẫn là trong mắt đều tràn ngập này bi thương, càng không cần phải nói kia rất là bắt mắt sưng đỏ hốc mắt, đang xem đến vương tuyết quân khi hốc mắt hơi nước lại bắt đầu xúc tích. Sư võ, dương hương bảo nhẹ giọng mà kêu lên, vương đại nhân, tư nguyệt hành lễ, tới, nếu là trước kia nhìn như vậy tiểu bảo, vương tuyết quân định là sẽ đau lòng đến hảo một thời gian an ủi khuyên hống, nhưng hiện tại nhìn kia trống. rỗng lên đường, âm trầm chậm quan tài, hắn rõ ràng nơi đó mặc cũng nhiều nhất chính là trước kia bác văn xuyên qua quần áo, thái ra tuy rằng có an bài tốt trực bên linh cữu khóc tan người, nhưng trung quy cùng bác văn quan hệ không lớn, như vậy tưởng tượng, nguyên bản liền cảm thấy thê lương vương tuyết quân càng là chua xót đến muốn khóc, thanh âm có chút khang khang mà nói ra này hai chữ sau, sờ sờ dương hưng bảo đầu, liền chuyển qua mắt, cùng vương tuyết quân đứng trong một chỗ đều là tự. Đại tề các nơi chạy tới các đệ tử, có một chỗ hơi chút xa một ít thực rõ ràng, có thể cảm giác được bọn họ đáy mắt màu xanh lá cùng giữa mày mỏi mệt, hiển nhiên là tự thu được tin tức sau luyện ngày đêm kim trình trở về đuổi. Tới nơi này nữ khác tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tư nguyệt liếc mắt một cái xem qua đi, kia một đám người mặc tố sắc lại như cũ phát họa ra lã lướt dáng người cô nương, giơ tay nhắc chân gian đều có bất đồng với dĩ vãng khác phong tình, các nàng tuy rằng sắc mặt đau. Thương lại cũng có như vậy một ít tròn mắt không ngừng, mà ở tuấn tố công tử thấy qua lại chuyển động cùng đánh giá, xem đến tư nguyệt trao mày lại cũng cái gì cũng chưa nói. Thái chiến dương làm đại Tề tân một thế hệ quật khởi tướng quân, từ hắn tự mình chiêu đại khách nhân phần lớn là quan ta hiển quý, nhưng mà hắn như cũ có thể cảm giác được, từ này đó thấy đưa bác văn cuối cùng đoạn đường người trong mắt có thể thấy được tới, trong đó có hướng về phía hắn tới, nhưng đại bộ phận quan văn. Lại là bởi vì Vương Tuyết Quân quan hệ, bởi vì Bác Văn là Vương Tuyết Quân đồ đệ, mà toàn bộ thái ra, trừ bỏ chính mình, người khác đều không đủ xem. Đối với điểm này, thái chiến dương nhưng thật ra không cảm thấy khổ sở. Vương Tuyết Quân là cái dạng gì người hắn lại rõ ràng bất quá, hắn sẽ hâm mộ hắn tiêu xái tự tại, khâm phục hắn tác phong phẩm cách, lại sẽ không ghen ghét, rốt cuộc toàn bộ đại tề liền một cái Vương Tuyết Quân. Từ Nguyệt đem tiểu bảo giao cho Vương Tuyết Quân kia một đám. Người sao, yên tâm mà tìm cái không thấy được địa phương ngồi, áp lực không khí làm nàng trong lòng rất là khó chịu, vô luận là này tăng sự tổ chức đến đa long trọng, quan tâm nhân tâm lại thương tâm, cái kia mọi việc đều nghiêm túc đối đãi người cũng không sống được. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Tuy rằng nói trường nhạc hầu phủ gần nhất ở vào thung lũng, nhưng mộ dung lâm lại cũng coi như là tân khởi chi tú, hoàng thân quốc thích, tài hoa xuất chúng, tiền đồ không thể hạn lượng, hắn di động. Tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt, đông rạng, cũng cấp tư nguyệt kéo không ít cưu hận giá trị. Bất quá, lúc này tư nguyệt lại không có tâm tư để ý tới, nhìn thoáng qua mộ Dung lâm, không có việc gì, mơ nhỏ đâu. Hắn không có tới. Mộ Dung lâm trong mắt hiện lên một tia khổ ý cũng bất đắc dĩ, hắn thân thể không tốt. Ừm, tư nguyệt gật đầu. Bên kia, liệu tiếu phàn tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt liệu vô ngạn. Thanh âm tuy nhỏ lại mang theo nồng đậm mà cảnh cáo ý vị, ngươi cho ta ngừng. Nghĩ điểm, cũng không nhìn xem hôm nay là cái gì trường hợp, nếu là nháo xảy ra chuyện gì tới, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Liệu vô ngạn mắt lạnh nhìn bắt lấy chính mình tay áo cái tay kia, buông ra, đừng náo loạn. Liễu thiếu phàm nghiêm túc mà nói, liệu vô ngạn nghiêng đầu, nhìn tư nguyệt, ta chính là đi an ủi an ủi nàng, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Trước lợi người đã tránh ra liễu tiếu phàm tay, hướng tới tư nguyệt đi đến. Tư nguyệt cùng mộ dung lâm đồng thời nhíu mày. Mộ dung huynh, tư cô nương. Liễu huynh, mộ dung lâm khách khí mà chào hỏi, thân thể không dấu vết tiến lên, chẳng liễu vô ngạn nhìn về phía tư nguyệt ánh mắt. Tư nguyệt như là không có thấy liễu vô ngạn giống nhau, hoàn toàn đã không có phía trước đùng tịnh mật ý, khỉa thái độ, so với người qua đường còn không bằng. Đối với giả hai tỷ đệ thái độ. Liệu vô ngạn cũng không ngại, nhẹ giọng mà cùng Mộ Dung lâm nói không bờ bến nói. Đột nhiên, toàn bộ rộng mở sân một trận xôn sao, không nghĩ tới. Thái tử điện hạ thế nhưng sẽ xuất hiện, thật là khó được. Liễu vô ngạn giống như vô tình nói ở tư nguyệt trong tai nổ tung, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn đi vào tới hiên viên hi, tuy rằng bộ dáng là nạn sở không quen thuộc, chính là cử chỉ thần thái cũng có chút biến hóa. Những ở đối phương tầm mắt đảo qua mà qua dừng lại ở trên người nạn khi, tư nguyệt cắn chặt môi, trong mắt lế lệ quan, từ cặp mắt kia, nàng liền minh bạch hắn vẫn là cái kia phân khối. Ở như vậy trường hợp, thấy phân biệt mau hai tháng ca ca, dường hương bảo nước mắt là trực tiếp liện bạch bạch mà đi xuống rớt, nếu như không phải vương tuyết quân lôi kéo, hắn chỉ sợ đã sớm khống chế không được muốn nhào qua đi, ở không hiểu rõ người trong mắt. Hiên viên hi tới phúng viễn thái bác văn, đó là dụng tâm kín đáo, mà cảm kích người cũng hiểu được, người chết cùng thái tử tri gian quan hệ, hảo những người này bao gồm liệu vô ngạn tầm mắt đều ở tư nguyệt, dương hương bảo còn có hiên viên hi trên người đánh. giá, mà hiên viên hi, lạnh một khuôn mặt, lại cùng thái chiến dương hàng huyên lúc sau, lập tức chiều vương thuyết quân đi đến, tầm mắt lại là nhìn hắn bên người dương hương bảo, rủi tay, không e nhẹ mà xoa xoa dương hương bảo đầu, còn như vậy ai khóc. trên mặt tuy rằng không cười ý nhưng nói chuyện ngữ khí lại là cực kỳ ôn nhù. rốt cuộc dương hưng bảo vẫn là không nhịn xuống vương tuyết quân thấy thái tử như thế cũng liền không có lại lôi kéo dương hưng bảo vì thế cho dù thân mình đã trường cáo không ít đều mau đến hiên viên Hy bả vai dương hưng bảo liền trực tiếp như vậy vọt qua đi hai tay canh tay dùng sức mà ôm hiên viên hi ở đây hạo những người này đều đã hút một hơi Nhìn thái tử điện hạ thân mình trước sau một ngưỡng, theo sau ổn định, đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa. ngửi được quen thuộc hương vị, dương hương bảo nước mắt giống như là hồng thủy tràn lan giống nhau, nhanh chóng làm ức hiêm viên hi trước ngực xiêm y, bất quá rốt cuộc vẫn là biết nơi này là cái gì. Trường hợp cực lực khắc chế không có phát ra âm thanh, hai vai đều ở không ngừng run rẩy. Đây là dương hương bảo, lần đầu tiên cảm nhận được bên người thân cận người ly thế bi thống. Cho dù là hiện tại đã ở sư huynh tăng lễ thượng, hắn đều như cũ có chút không thể tin được, về sau sẽ không còn được gặp lại sư huynh, trên đời từ đây không còn có thái Vác văn người này, cái loại này khó chịu tâm tình ở hiện giờ cái này áp lực hoàn cảnh trung, đặc biệt là đang xem đến kia khẩu ngừng ở bên trong. Quan tài khi, đặc biệt rõ ràng, hôm nay có thể nhìn thấy hiên viên hi, đối với thư nguyệt cùng dương hưng bảo tới nói đều là kinh hỉ sự tình. ở như vậy cực kỳ mãnh liệt buồn vui đang xen cảm xúc đánh sâu vào hạ tơ nguyệt đều có chút thất thố huống chi là dương hưng bảo lại nói ai có thể nghĩ đến lại lần nữa gặp mặt thế nhưng là tại đây trường hợp hiên viên hy hi liền như vậy tùy ý dương hưng bảo khóc lóc một bên hiên viên tuấn nhìn trong mắt có nồng đậm hâm mộ phụ thân về đến nhà hắn là thật vui vẻ đối hắn cũng thực hảo chỉ là hắn tổng cảm thấy ở thái tử trong cung phụ vương cũng không có ở ra các phủ như vậy vui vẻ Tuy rằng phụ vương như cũ là mỗi ngày đều đang cười, nhưng là hắn nhìn ra được tới, khi tư cười tuyệt không có hiện tại phụ vương trong mắt hiện lên đau lòng tới chân thật. Nhìn hai huynh đệ như vậy, tư nguyệt cao hứng đồng thời từ không khỏi tràn ngập lo lắng, hiện giờ như vậy trường hợp, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, phân khối như vậy thật sự không có vấn đề. Sao? Hiên viên khi đánh giá trong lòng ngực tiểu bảo trong thời gian ngắn không đình chỉ, nhận thấy được tư nguyệt ánh mắt. Cho một cái chấn an ánh mắt làm tư nguyệt hót mắt càng hồng, liệu vô ngạn nhìn hai người chi gian không tiếng động giao lưu, tư nguyệt trong mắt cái loại này chẳng ngập ấm áp ôn nhù, là hai người đã từng nụng tình mật ý, thời gian đều chưa từng từng có, nhưng hắn có thể khẳng định kia, cũng không phải xem tình nhân khi tràn ngập tình yêu ánh mắt, đảo như là mẫu thân xem nhi, tử khi từ ái ánh mắt. Nghĩ đến đây, liệu vô ngạn bên trái khóe miệng gửi lên một mặt lạnh băng độ cung, một cái so với chính mình còn đại nhi tử. Có thể thiệt tình đương nhi tự đối đãi dù sao hắn là không tin, nhìn lướt qua bị hiên viên hi chặt trẻ che chở dương Hưng bảo, chỉ sợ là vì đứa con trai này đi. Liệu vô ngạn biểu tình, trừ bỏ liễu thiếu phạm, cũng chỉ có mộ dung lâm xem ở trong mắt, nhếu mày, lấy đại tỷ thái độ, hắn xem như xem minh bạch, tựa như mưa nhỏ theo như lời như vậy, đại tỷ. Tuyệt không có giống ngoại giới đồn đại như vậy, đối liễu vô ngạn vừa gặp đã thương, theo sao vô sĩ mà cô dẫn. mà đối với liệu vô ngạn hắn từ đôi phượng trong mắt không có nhìn đến một tia đối đại tỷ yêu thích chi ý nhưng thật ra cảm thấy này liệu vô ngạn đối đại tỷ càng như là không có hảo ý hảo tiểu bảo đừng khóc mắt thấy đưa tan canh giờ liền phải tới rồi hiên viên hí hi mở miệng nói nghe được nhà mình ca ca quen thuộc thanh âm cũng rõ ràng cho dù gần hai tháng không gặp mặt mặt dù là ca ca thân phận đã biến thành thái tử Ca ca vẫn là hắn ca ca sao, phía trước có chút thấp thoảm sợ hãi tâm cuối cùng là thả xuống dưới, lại hồi tưởng vừa mới làm những chuyện như vậy, đã mau 10 tuổi tiểu bảo có chút ngượng ngùng, rồi lại thói quen tính mà đem nước mắt tất cả đều có đến hiên viên, hi trên quần áo, lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng một đôi xinh đỏ đến không được đôi mắt nhìn hiên viên hi. Tiểu bảo, một hồi người thay ta đưa đưa người sư huynh, chờ người sư huynh ra cửa ta, liền phải rời đi. Nói tới đây, Hiên Viên Hi trong lòng lại một lần sinh ra vài phần không tha tới. ân, Dương Hưng bảo rời đi Hiên Viên Hi ôm ấp, bất quá, huynh để hai cái như của trạm thật sự gần, kia ca ca, ta khi nào có thể tai kiến người, có cơ hội ta liền sẽ tới xem người. Hiên Viên Hi xoa xoa Dương Hưng bảo đầu, mở miệng nói. Hiên Viên Hi cũng không phải không nghĩ đưa thái bác văn cuối cùng đoạn đường, chỉ là hắn hiện giờ thân phận, lại nghĩ thái ra người làm, hắn nhưng không nghĩ. vì thái ra người tranh sĩ diện nhạc buồn vang lên đưa ma đội ngũ bài thật dài tựa như hiên viên hi như vậy cũng không phải tới thái ra khách nhân liền sẽ đi tiễn đưa biết nhưng tư nguyệt tiểu bảo còn có vương tuyết quân cùng hắn các đệ tử đều là đi theo đội ngũ mặt sau liễu huynh ngươi cùng bác văn huynh cũng không giao thoa vì sao phải đi Mộ dung lâm thấp giọng nói liệu vô ngạn nhướng mày muốn đi mà thôi mộ dung huynh chẳng lẽ không biết ta là vì sao phụ vương thẳng đến Đội ngũ nhìn không thấy, Hiên Viên Tuấn mới ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hy. Hi. ân Hiên Viên Hy hi hoàng hồn, nhìn nhà mình nho nhỏ như tử, trên mặt không tự chủ được mà nghĩ đến lúc ban đầu nhìn thấy tiểu bảo khi, tựa hồ cũng là như vậy đại, khom lưng, ở Hiên Viên Tuấn không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, đem hắn bế lên, xoa xoa hắn đầu, bị lo lắng, người phụ vương không có như vậy yếu ở Tuy rằng phụ vương trở về mấy ngày này đối chính mình thực hảo, nhưng như vậy thân mật vẫn là lần đầu. tin trong mắt hiện lên kinh hỷ, khuôn mặt nhỏ phím đỏ ẩn, phù vương, ta là cha ngươi không cần phải như vậy câu thúc, toàn bộ thái tử trong cung, hiên viên hi duy nhất thích chính là đứa con trai này, nhìn trong mắt lóe kinh hỷ quang mang hiên viên tuấn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, tuấn nhi, phụ vương mang ngươi đi chơi được không? Sẽ không thái tử cung, hiên viên tuấn tự nhiên tưởng cùng hiên viên hi ở bên nhau, phù vương hôm nay không có việc gì, rủi tay nhéo nhéo hiên viên tuấn. cái mũi, không có việc gì. Hiên viên tuấn nhìn hiên viên hiên ngực thượng kia một khối ướt rớt địa phương, kia phụ vương muốn hay không trước thay quần áo. Nói xong liền nhíu mày, hắn biết rõ nếu là phụ vương trở lại thái tử cung, nói không chừng liền sẽ bị sự tình gì vướng. Thấy nhà mình nhi tử vẻ mặt rối rắm đi ra các phủ đi, nơi đó có ta quần áo. Một ngày này sáng sớm, Dương Thiên Hà liền vào thành, bởi vì cũng không biết mai tán địa phương, cho nên chỉ phải sớm mà ở các thái phủ Không xa địa phương chờ, thấy Tư Nguyệt cùng Dương Hưng bảo thậm chí là hiên viên hi, hắn trong lòng là kích động, bất quá, thấy ba người đều vẻ mặt tốt mục bi thương, trong lòng càng là khổ sở. Nguyên bản ở đi vào nơi này phía trước, hắn trong lòng là tồn tại may mắn, đó chính là Thái Đại Nhân còn hảo hảo tồn tại, cái gì bị diệt môn, chỉ là lời đồn mà thôi, cũng không phải thật sự, nhưng như vậy may mắn đang xem thấy kia mấy đoá, Đại Bạch Hoa khi, mới hiểu được là thật sự, Thái Đại Nhân là... Thật sự không còn nữa, hắn trong lòng khó chịu cũng không so tư nguyệt bọn họ thiếu, chờ đến quan tai ra cửa, hắn không từ chủ được mà đuổi kịp. Bởi vì Thái Bác Văn quan trọng nhất tiến vào lý ra tổ từ, cho nên, Hà táng địa phương cũng không có ở Thái gia phần mộ tổ tiên bên kia, mà là từ vườn tuyết quân chọn lựa một cái phong thủy bảo địa, đưa ma đội ngũ ra khỏi thành lúc sau, một đường hướng nam, hành tẩu ước chừng một canh giờ, mới vừa rồi dừng lại. Tư nguyệt nhìn cái này phong cảnh tú lệ. Tiểu Sơn Cốc, có Sơn có Thủy, quan trọng nhất chính là Phạm Vi cũng không có dẫn cư, thanh tĩnh thật sự, nói vậy Thái bát Văn sẽ thích. Hà tán thời điểm, kêu khóc tiếng vang triệt toàn bộ Sơn Cốc, từ Nguyệt không khóc, Dương Hưng Bảo cũng không có lại khóc, chỉ là an tĩnh mà nhịn bụi đất đem dày nặng quan tài một chút vui lấp chờ đến thức thức qua đi, vương tuyết quân sai người đem hắn mộ trôn quần áo, và di vật rời vào lý gia phần mộ tổ tiên khi, thuộc về lý Bác Văn ngắn ngủn cả đời liền như. Vậy kết thúc, à, yêu tinh, nàng chính là yêu tinh. ở lễ tang sau khi kết thúc, nguyên bản khóc tang người cũng đình chỉ kêu khóc, vô luận là đưa ma người, vẫn là nơi xa vây xem người, đều an an tĩnh tĩnh mà chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, đưa lên đội ngũ trung, một tiếng sẽ rách giọng nói gầm dưới phản vất đất bằng vang lên sấm sét, đừng nói thái ra người một đám đều nhíu mày, chính là Vương Thuyết Quân, bọn người đem không vui ánh mắt tập trung ở kia phát ra âm thanh nam nhân. Trên người, tư nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà, đợi cho kẻ nam nhân như là điên rồi giống nhau mà giải khai đám người, trong mắt ban theo sợ hãi, biểu tình lại cực kỳ dữ tợn, mà bị hắn nhìn chăm chú, xong tới phương hương, hiển nhiên chính là chính mình. Yêu tin, ta muốn giết người. Người cái này yêu tin. Kẻ nam nhân một bên hoảng sợ gầm rú, một bên không muốn sống mà hướng tới tư nguyệt vọt qua đi, vương tuyết quân cùng mộ dung lâm ở trước tiên liền trắng tư nguyệt trước. Mặt Yêu tinh, Tư Nguyệt trong mắt lóe lạnh lẽo, nguyên bản cho rằng này chỉ là những cái đó, nhàm chán kinh thành bá tánh làm ra tới không ảnh sự tình. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hướng về phía nàng tới, nàng không thể không thừa nhận, này nhất chiêu thật đúng là tàn nhẫn, là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Vương tuyết quân mày nhăn chặt muốn chết, Tư Nguyệt có thể nghĩ đến sự tình, hắn lại như thế nào không thể tưởng được, Huống hộ, hắn còn so Tư Nguyệt biết được càng nhiều, đem yêu tinh hai. Chữ ấn ở tư nguyệt trên đầu, thật là thiên đại chê cười, không có người so với hắn rõ ràng hơn, đại tề ai đều có thể là yêu tinh, duy độc tư nguyệt không có khả năng là. Nhìn những cái đó đưa ba người một đám giống như nhu nhược đến như là tiểu thư khuê các giống nhau, bị một cái phát đen nam nhân đẩy đến tránh ra con đường, thật đúng là yếu ớt chỉ là những người này thật khi bọn hắn vương gia là chết sao. Rõ ràng biết tư nguyệt cùng bọn họ vương gia giao hảo, rõ ràng biết hôm nay là bác văn. Hà tháng nhập tử, còn lựa chọn ở ngay lúc này nhau sự, là muốn cho bác văn chết không nhắm mắt sao? Dương thiên hà chạm đến khá xa, xem đến cũng không rõ ràng, nhưng là kia nam nhân gầm dú vẫn là nghe đến rõ ràng, yêu Tinh sự tình hắn có nghe qua trong thôn người giảng quá, bất quá, hiện giờ hắn cùng bên người này đó xem náo nhiệt, rũa trường của quan tâm yêu tinh là ai không giống nhau, hắn chỉ lo lắng tư nguyệt cùng tiểu bảo có thể hay không xảy ra chuyện, chỉ là vô luận xem náo nhiệt người. Thay đổi sắc mặt muốn thấy rõ yêu tinh là ai? Vẫn là Dương Thiên Hà đối thế nhị quan tâm, đều bị thì vệ cầm binh khí thì vệ chặn. Mắt thấy kia điên rồi nam nhân các tư nguyệt càng ngày càng gần, ở đây người đều như là bị này một cách dọa sợ giống nhau, quên mất phản ứng, chừng lớn đôi mắt nhìn kia nam nhân tới gần, đứng ở tư nguyệt phía trước vương tuyết quân lại là, không chút do dự rút ra bên hông phần mềm, kia lạnh lẽo khí thế, làm tất cả mọi người là sửng suốt. Yêu tinh yêu tinh nam nhật lại là nửa điểm cũng không có thấy chỉ là ở cách tư nguyệt hai mét khoảng cách ở vương tuyết quân chuẩn bị động thủ thời điểm cả người đột nhiên mà run rẩy co rút lên nguyên bản sợ hãi trong mắt mang theo hẳn ý trên mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo khi bộ dáng thật đúng là rất muốn bị lam trú pháp chỉ chốc lát liền miệng xùi bọt mép ngã trên mặt đất thân thể như cũ đang không ngừng mà run rẩy xong huyết hai mắt như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm tư nguyệt đưa ba người rất Là ăn ý mà không ra một miếng đất tới. Nam nhân hiện thực thừa nhận cực đại thống khổ, sống không bằng chết giống nhau. Vương Tuyết Quân nghĩ tư nguyệt là cái thai phụ, khóe mắt nhìn nặng sắc mặt bình tĩnh, cũng không có thu được kinh hách, mới yên lòng, đi lên trước, nhìn ngã trên mặt đất nam nhân. Vương Đại Nhân, thỉnh thấy rõ ràng, hôm nay muốn mạng người người là ta, Vương Tuyết Quân. Ở kinh thành quý nhân tụ tập địa phương, này nam nhân vô luận là gia thế vẫn là quan chức điều không đáng. Nhắc tới, chỉ là, nghe được vương tuyết quân lời này, cho dù trên người đau đến hắn muốn cắn lưỡi tự xa, liền tính từ gật đầu chuẩn bị làm chuyện này bắt đầu, liền sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng gian nan mà quay đầu, thấy khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt lại lóe đến sương lạnh lẽo vương tuyết quân, một lòng vẫn là nhịn không được mà run dậy lên. Ta không không biết ngươi vì sao phải làm chuyện này, nhưng nếu làm, nên nghĩ đến hậu quả, vương tuyết quân lạnh lùng cười, làm trên mặt đất như... Còn kiến giống nhau nam nhân trong lòng sợ hãi càng sâu, ngày mai, kinh thành sẽ có một cái vương ra biến mất. Khanh khách! kia nam nhân nghe xong lời này, là thật sự sợ hãi, hắn vì sao sẽ làm như vậy? Là bởi vì hắn đã bệnh nguy kịch thuốc và kim châm cứu vô y, có thể ở trước khi chết vì thân nhân bôn một phần tốt tiền đồ, hắn tự nhiên là không chút nào có điểm gật đầu, chỉ là hiện giờ nghe xong vương tuyết quân nói, hắn không biết những người đó hay không có vương đại nhân lợi hại như. vậy muốn xin tha nhưng mãnh liệt đau đớn làm trong miệng của hắn đã phát không gia thanh âm tới là ta lợi hại vẫn là người sau lưng người càng cường đại người dưới mặt đất hảo hảo mà hãy chờ xem nói xong lời này vương tuyết quân lại không có vội vã ra tay mà là ở ngã xuống đất nam nhân lạc khí phía trước nhắc kiếm trực tiếp đâm trúng đối phương trái tim vương đại nhân hắn nói như thế nào cũng là mệnh quan triều đình người như vậy tự mình sự quyết còn có hay không đem hoàng thượng để vào mắt Lúc này, đưa ma người bên trong, nhưng thật ra có một vị người sử quan ở trước tiên hoàng hồn, nhảy ra tới, đối với vương tuyết quân chỉ trích nói. Ở như vậy thời khắc yêu ngôn hoặc chúng như vậy chết xem như tiện nghi hắn, người nếu là có ý kiến, ngày mai lâm chiều tận nhân thượng tấu. Nói xong lời này, vương tuyết quân kết quả hạ nhân đưa qua khăn tay, đem vận mềm trả lau sạch sẽ sao thu hồi, lo lắng tái xuất hiện sự tình gì, đi thôi, ta đưa các người trở về. ân Thư Nguyệt. Gật đầu, vô luận như thế nào, vương đại nhân hảo ý nàng là tâm lĩnh, lại nói, vô luận nhằm vào nàng là cái dạng gì âm mưu quỷ kế, đều không thích hợp ở chỗ này so đo. Nhưng mà tơ nguyệt đám người sẽ như vậy tưởng, đừng không đại biểu người khác đều sẽ cố kỹ đến nơi đây là lý bác văn trước mộ, ở rất nhiều người trong mắt, bọn họ ở ngay lúc này rời đi, chính là trột dạ, a sắc nhọn khóc tiếng kêu vang lên, là người, đều là người, là người hại chết bác văn, người trả ta nhi tử mệnh tới. 1. Người đầy mặt nước mắt phụ nhân mang theo vẻ mặt hận ý chỉ vào Tư Nguyệt nói. Người đầu bà tiễn kẻ đầu xanh bi thống Tư Nguyệt là có thể lý giải, xem ở chết đi Lý Bác Văn Vân Thượng, nàng cũng sẽ không so đo, chỉ là, mày nhăn chặt muốn chết, không thể hiểu được mà đã bị như vậy chỉ trách, ấn tượng như thế tội danh, trong lòng thật đúng là ngạn khuất thật sự. Có lẽ là bởi vì Vương Tuyết Quân vừa rồi động tác, thải thì cũng không dám lên trước thật sự đối Tư Nguyệt làm cái gì, chỉ là Kia dùng Trời kêu khóc, thương tâm muốn chết bộ dáng, trong lúc còn không quên từng tiếng mà lên án, phản phất tư nguyệt thật là còn phải lý bác văn như thế hung thủ mà lúc này, đứng ở tư nguyệt bên người trừ bỏ vương tuyết quân cùng hắn các đệ tử ngoại, cũng chỉ có mộ dung lâm cùng dương hưng bảo hai người, người khác đều không tự chủ được mà sau này hoạt động bước chân. Ta xem ngươi không chỉ là yêu tinh, vẫn là tai tinh, nếu không, nhà của chúng ta bác văn lại sao có thể giống ra các phủ như vậy? Bị diệt môn Khóc lóc thái thị, nói xong thanh âm rất lớn không nói còn phi thường rõ ràng, ít nhất đưa ma người một đám đều có thể nghe được rõ ràng. Tư Nguyệt không gặp buồn bực càng ngày càng nụng liệt, đến lúc này nếu làm nàng tin tưởng này phụ nhân là, bởi vì nhi tử qua đời quá khổ sở mới có thể như thế, trừ phi là nàng đầu óc hỏng rồi. Tiểu cô cô, ngươi đừng nói bậy. Thái chiến dương lạnh mặt nói, hắn nhưng không tin Tư Nguyệt là yêu tình, cho dù đã ứng rồi đối phương muốn bảo mật. Hắn trong lòng vẫn là nhớ rõ đối phương ân cứu mạng, xin lỗi mà nhìn thoáng qua Tư Nguyệt, lập tức an bài người đưa Thái thị trở về. Vương Đại Nhân, chúng ta đi thôi. Tư Nguyệt mặt vô biểu tình mà nói. Dương Thiên Hà nhìn Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo Hảo Hảo trên mặt đất xe ngựa, một viên dẫn theo tâm mới thả xuống dưới, bất quá, hắn lại không có vội vãi rời đi, chừng mắt nhìn gần hai cái canh giờ, thấy tiểu sơn cốc đã không có người, chỉ có lẽ loi tân một tòa, trong lòng không khỏi lên. Mèn, đôi mắt càng là trướng đau đến khó chịu. Đối với Lý Bác Văn, Dương Thiên Hà Càng có rất nhiều cảm kích cùng sùng kính, mang theo nghiêm túc biểu tình tiến lên, quy quy củ củ mặc quỳ gối trước mộ, cung cung kính kính mà dập đầu, đãi một hồi lâu, mới rời đi. Lại nói, Tư Nguyệt hồi phụ trên xe ngựa, vương đại nhân, người sẽ không sợ ta thật là yêu tinh. Vương Tuyết Quân lắc đầu, nghe Tư Nguyệt hỏi như vậy, liền biết ra các thanh lăng cũng không có đem thiên mệnh châu sự tình nói cho nàng. Cho nên, hắn cũng không nhiều lắm miệng, ta biết ngươi không phải, nghĩ đến vừa mới ra tới khi như vậy nhiều xem náo nhiệt, nếu mày, việc này chỉ sợ không đơn giản, phải biết rằng về yêu tình nghe đồn đã có một đoạn nhật tử, hiện giờ mới lộ ra chân chính mục đích tới, ta còn là lần đầu tiên thấy kinh thành ba tánh đối quan viên tang lễ như vậy, cảm thấy hứng thú. Có thể như thế nào, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phải giải chiêu đó bái. Tư Nguyệt cười nói, có cái gì yêu cầu nói, cứ việc. nói. Lại đến ra các phủ thời điểm, Vương Tuyết Quân cũng không có xuống xe, mà là đối tư Nguyệt nói như thế nói. Tư Nguyệt sỉnh suốt, giơ lên chân thành gương mặt tươi cười, đà tạ Vương Đại Nhân. Cũng không có hỏi vì sao Vương Tuyết Quân luôn là tận hết sức lực, mà trợ giúp bọn họ nguyên nhân, cho dù nàng cảm thấy người tốt sẽ không có hảo báo, nhưng cũng không thể nói, ở ra các hùng cả đời cứu như vậy nhiều người chung, liền không có một hai cái cảm ơn, yêu tinh Tiểu Sơn có phát sinh sự. Tình ở trước tiên truyền vào hiên viên hoàng, hiên viên hi còn có ra các thanh lăng lỗ tai, ra các thanh lăng cùng hiên viên hi hai người lại là một chút cũng không lo lắng, làm âm độc có chút sợ không tới đầu óc. Tuy rằng hắn đối quỷ thần việc luôn luôn là khiệt mũi coi thường, nhưng lại không thể không thừa nhận nếu này nhất chiêu dùng đến tốt lời nói, từ nguyệt kết cục cũng chỉ có một chữ kia đó là chết. Người cảm thấy là ai? Ra các thanh lăng mở miệng hỏi. Vô luận là nhằm vào ta. Vẫn là nhằm vào ra các phủ, tổng trốn bất quá những người đó, Tư Nguyệt cười nói, chúng ta chỉ có thể chờ đối phương ra chiêu, ta sẽ đều phải chút hát y vệ bảo hộ ngươi. Ra cách thanh lăng gật đầu, nếu là đối thủ vẫn luôn không có hành động, hắn đều phải hoài nghi bọn họ được đến tình báo có phải hay không sai lầm, hiện giờ xem ra là tìm đúng rồi, mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận chút, phóng chừng hôm nay kia vừa ra mới là chân chính bắt đầu. Tư Nguyệt gật đầu, cũng không có cự tuyệt. nàng hiện tại cũng không phải là một người quả nhiên ngày thứ hai làm cả kinh thành nhân tâm hoảng sợ yêu tinh rốt cuộc bị tìm đến thế nhưng là vì kia hôn hãn ra cách ra đại tiểu thư này ra ngoài mọi người ngoài ý liệu tự hồ lại ở tình lý bên trong ta liền nói sao liệu công tử như vậy xuất chúng nam tử như thế nào sẽ coi trọng tư nguyệt cái kia thô bỉ nông phụ nguyên lai nàng là yêu tinh khẳng định là sử dụng cái gì ác độc pháp thuật đem liễu công tử mê hoặc trụ một cái cô nương tức giận bất bình mà nói khi bộ dáng phản phất trên đời này nếu không có tư nguyệt liệu vô ngạn chính là nàng giống nhau Ân, một cái khác cô nương dùng sức gật đầu ta ban đầu cũng nghi hoặc thật sự liền tư nguyệt béo thành kia bộ dáng còn không có ta đẹp liệu công tử như thế nào liền coi trọng hắn thì ra là thế à chính là bọn họ đứng chung một chỗ một chút đều không xứng đôi các người nói kia yêu tin có phải hay không muốn hút liễu công tử tinh khí tới tu luyện chính mình à Các ngươi nhỏ giọng điểm, nếu là bị kia yêu tinh nghe thấy được, chúng ta liền xui xẻo. Vừa mới còn nói, đến hăng say mấy cái cô nương đột nhiên phấn nộn khuôn mặt đều sợ tới mực trắng bệnh, đôi tay che miệng, Mỹ lệ hai trong mắt không ngừng mà lập lòe lộ ra sợ hãi, ngó trái ngó phải, sợ các nàng vừa mới theo như lời nói bị nghe thấy giống nhau. Cũng không biết khi nào mới có thể đem yêu tinh tiêu diệt. Hồi lâu lúc sau một cái cô nương mới thập phần nhỏ giọng mà nói, mặt khác cô... nương một đám gật đầu chuyện như vậy kinh thành các nơi nơi nơi đều ở phát sinh ở biết được tư nguyệt chính là yêu tinh thời điểm mọi người trước hết phản ứng lại đây chính là nàng cụm liễu vô ngàn phía trước sự tình ở bọn họ trong mắt này hai cái cực kỳ không xứng đôi người thế nhưng có thể lưỡng tình tương duyệt hơn nữa trong đó còn có một cái phụ nữ có chồng này bản thân chính là kiện thực ly kỳ sự tình hiện giờ nhưng thật ra có thể giải thích vì sao kinh thành để nhắc công tử phóng như vậy đa tài mạo vô song cô nương không cần Cố tình khăng khăng một mực mà coi trọng một cái diện mạo một chút, cũng không giúp chứng tư nguyệt, nguyên lai like là bị yêu tinh mê hoặc à. Phủ thừa tướng thư phòng nội, liễu vô ngạn cười nhìn liễu thiếu phạm, không hổ là thừa tướng đại nhân, quả thật là hảo thủ đoạn. Hừ, này còn không phải là xưng tâm tư của người sao? liễu thiếu phàm trên mặt tuy rằng cũng cười, nhưng tâm lý lại hoàn toàn không cảm thấy cao hứng hắn đường đường một quốc gia. Thừa tướng, đối với một cái phụ nhân cũng không phải cái gì đáng giá khoe ra việc. Quan trọng nhất chính là, hắn đứa con trai này, vô luận khi nào, nhìn chính mình ánh mắt, trong mắt đều mang theo nồng đậm trao phúng còn có tại đây, trao phúng mặt sao che giấu lạnh băng. Liền tính khi còn nhỏ đem hắn đưa đến thôn trang thượng hành động làm hắn thất vọng, nhưng mấy năm nay hắn không phải ở dụng tâm đền bù sao, nên làm điều làm, cho dù không thể khẩn cầu bọn họ phụ tử hai có bao nhiêu sâu hậu cảm, tình, nhưng có thể hay không không cần giống như bây giờ, chưa nói một câu đều mang thứ. Ha ha, liễu vô ngạn cười nhìn liễu tiếu phạm, thừa tướng đại nhân, người xác định là vì ta sao? Mà không phải bởi vì kia tư nguyệt sau lưng ra các phủ, nếu không, một cái nho nhỏ tư nguyệt lấy thừa tướng đại nhân ngươi năng lực, người dùng đến bài ra lớn như vậy cục sao? Nhìn xem, lại là như vậy, luôn luôn tâm cơ thâm trầm liễu tiếu phạm, lại thường xuyên bị nhà mình nhi tử một câu tức giận đến chết. Khiếp, nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin tưởng, thôi, người đi ra ngoài đi. Vì không còn sớm sớm bị tức chết, liễu tiếu phàm vất tay làm liễu vô ngạn rời đi. Mà liễu vô ngạn đâu? Khóe miệng ngậm tươi cười lạnh hơn vài phần, ở đối phương nói lạc lúc sau, đó là không chút do dự đứng dậy, rời đi, chỉ như liễu tiếu phàm một người ngồi ở thư phòng bụng giận rỗi. Ở về tư nguyệt chính là yêu tinh lời đồn đại lửa nóng, mà lời đồn đại ba ngày lúc sau, ngày này thiên tợ mở sáng, yêu cầu dậy sớm. Mọi người vừa mở ra nhóm, a Hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai vang vọng kinh thành các cốc. Nhìn trên đường đồ vật rất nhiều người chợt vừa thấy chỉ tưởng còn chưa ngủ tỉnh, nằm mơ đâu hoặc là nói là sát trời tối tăm, không thấy rõ, vì thế dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, thấy rõ ràng lúc sau, rốt cuộc nhịn không được hoảng sợ mà kêu lên. Tuy rằng không thể nói là dậm rạc, nhưng ước chừng mỗi cách hơn hai thước khoảng cách, không phải vẫn luôn chết lão thử, chính là chết miêu, trung. Giang còn hỗn hợp chết quả đen. kia lệnh người cực kỳ kinh tủng chết tướng, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ trên đường đều là, làm nhìn đến người ra đầu tê dại, trong lòng run sợ, thậm chí có người nhát gan nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ở một tiếng thét trói tai lúc sau, hai mắt vừa lật trực tiếp té xỉu qua đi, này còn không có xong, chờ đến chiều đình phái người đem này đó chết động vật giữ sạch lúc sau, kinh thành cảnh đẹp chi nhất tương tư hồ, cũng chính là lúc trước liễu vô ngạn ước tư. Nguyệt sở hữu cái kia hồ, cảnh sắc trung quanh như của tuyệt đẹp, chỉ là hướng tới bích ba nộn nhạo mặt hồ vừa thấy, kêu ước hẹn mà đến từng bây tuấn nam các mỹ nữ là sợ hãi bọn họ tâm can, nguyên bản trong hồ cung người xem xét từng điều mị lực cá vàng, lúc này thế nhưng toàn bộ đều phiêu phù ở trên mặt hồ, bụng phiên khởi, xem đến mọi người sợn tóc gáy. Phát sinh chuyện như vậy, đã không chỉ là phía trước bần dân chi gian tin đồn ngôn sự tình, nguyên bản lúc ban đầu nói ra yêu tin rồi sau đó. Lấy quỹ dĩ phương thức từ sát những cái đó án tử mộ chung lâm còn không có một chút manh mối, hiện giờ có nháo ra chuyện như vậy tới, hắn liền không có, từ đầu tới đuôi đều là nhằm vào đại tỷ mà đi. Hiện giờ, toàn bộ kinh thành nhân tâm khủng hoảng so với trước càng sâu, đã có gàn lớn ngăn cản người đi ra các phủ trước cửa, yêu cầu ra các thanh lăng đem tư nguyệt giao ra đây, bất quá những người đó trung quy cũng chỉ là hư trương thanh thế, cho dù là đi theo bọn họ một đám người rất là không. Ít cũng chỉ dám ở rất xa địa phương ầm ĩ gầm dú mà thôi, chân chính dám lên tiếng đến kêu gào một cái cũng không có. Tư Nguyệt, như vậy đi xuống, tình huống nhưng không ổn à. Âm độc tuy rằng là cười, bất quá, trong mắt lo lắng vẫn là thật rõ ràng, nếu không ta đi, nho nhỏ một bao dược là có thể đủ thu phục. Thốt ra lời này xong, trong tay của hắn liền xuất hiện một bao dược, bất quá không phải nho nhỏ một bao, ít nhất so với hắn nắm tay đều còn đại. Tư Nguyệt lắc đầu, có một câu nói không? Sai, biệt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, nếu ngươi thật sự đem bọn họ thua phục, ngày mai tới người tuyệt đối sẽ càng nhiều, khoảng cách ra các phủ cũng sẽ càng gần. Đối với Tư Nguyệt theo như lời nói, ra các thanh lang cũng là thực tán đồng, biết rõ những cái đáp bá tánh là bị lừa gạt, nhưng mà bọn họ thế thế đại đại điều này đây thủ vệ đại tệ vì thôn trị, bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bọn họ ra cát ra đau kiếm là tuyệt đối sẽ không nhắm ngay đại tề bá, tánh. Các người liền như vậy co đầu rút cổ ở ra các phủ, bọn họ liền sẽ không lại truy cứu. Âm độc lại rõ ràng không tin lời này. Từ Nguyệt cười lạnh, chúng ta trầm mặt thái độ, sẽ chỉ làm những cái đá bá tánh càng thêm kiêu ngạo, cho nên, động bất động tay kết quả đều là giống nhau. Điểm này, kia sau lưng người là sớm đã tính ghé hảo, nói vậy này gắt gao là mới bắt đầu mà thôi. Theo yêu tin hai chữ càng ngày càng thường xuyên xuất hiện ở mọi người trong miệng, sự tình cũng càng thêm mà trở. Nên vô pháp khống chê, trên triều đình, lúc này đây hiên viên, hoàng đừng nói không có đứng ở đám kia nói được nước miếng bay lên, cảm xúc chào dân người sự bên này, tuy chỉ là hát mặt nghe, nói cái gì cũng không có nói, bất quá, không trên lòng ỷ truyền đến áp suất cấp làm tất cả mọi người minh bạch hoàng thượng, là cái gì thái độ. Nhưng thật ra thái tử biểu tình làm cho bọn họ kinh ngạc. Trên mặt tư cười cùng ngày thường cũng không có hai dạng, không thể nói sáng lạng, lại trước sau mang theo. Một cổ tử thuần toái ấm áp, cho dù là thân là hắn số một ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh hiên viên, Ly đều không thể không thừa nhận, như vậy tư cười làm người cảm thấy rất là thoải mái. Chỉ là ở đây quan viên nhưng không có quên mấy ngày trước đây, Thái tử Điện Hạ đối dương hưng bảo thái độ, nhìn một cái hoàng thượng đều tức giận như vậy, hắn sao có thể đối này đó nghệ xử một đám thỉnh cầu hoàng thượng, vì đại tề yên ổn hưng thịnh giao ra tư nguyệt mà thờ ở đâu? Bọn hỏi nhưng không cho rằng, Thái tử Điện Hạ không rõ ràng lắm nếu là đem tư nguyệt, giao ra đi sau sẽ ra sao loại kết quả, Thái tử là như vậy thái độ, mà trên triều đình có thể đến bây giờ đều còn duy trì Thái tử. Không thể nghi ngờ đều là thái tử tử trung phần tử, nhưng lúc này thế nhưng cũng là một bộ mắt đét tai ngơ, chuẩn bị đem cọc gỗ tử đương rốt cuộc bộ dáng hiển nhiên là được thái tử mệnh lệnh. Trà trộn triều đình người, ai đều phát hiện thái tử có chút quỷ dị thái độ, vô luận là nói được hăng say ngự sự, còn ở. Tạm thời lựa chọn bàn quan các đại thần, tâm đều để đề ở giữa không trung, không có gì so không biết càng đáng sợ. Vô luận là đại hoàng tử bên này hiên viễn ly cùng hiên viên lạc. Vẫn là tứ hoàng tử hiên viên thân đều ở cảm nhận được hiên viên, hoàng áp xuất thấp sau, khóe mắt đảo qua phản phất sự không liên quan mình hiên viên hi, tầm mắt không tự giác mà chạm vào ở cùng nhau, trong mắt truyền đạt ra tới cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau mới rõ ràng tin tức. Người sự nhóm tài ăn nói có thể nói là không, thể nghi ngờ, nói có sách, mạch có chứng, lưỡi sáng hoa sen, bất quá cho dù bọn họ bụng nói có thể nói thượng ba ngày ba đêm, nhưng nói chuyện tự nhiên là muốn phí nước miếng. Nhưng triều đình cũng không cung ứng bọn họ nước trà, bởi vậy, ở cảm thấy được miệng khô lưỡi khô là lúc, đã đem không giao ra tư nguyệt nguy hại nói hỏa quốc độ cao, lúc sau, một đám cung kính rồi lại cố chấp mà quy trên mặt đất, phản phất hiên viên hoàng không đáp ứng bọn họ liền sẽ huyết bắn triều đình giống nhau. Các ngươi đây là ở uy hiếp chẩm. Hiên viên hoàng nhìn phía dưới quy một đám người sự, trong lòng lửa giận đang không ngừng mà thiêu đốt, hắn này đó người sự. Trước kia như thế nào liền không có nhìn ra tới ngu xuẩn như vậy, hắn là tuyệt không tin tưởng, này trong đó không ai nhìn ra tới đây khi có người ở sau lưng thào túng quỷ thần việc chỉ cần lấy quan hệ đến vận mệnh quốc gia, đại tề mấy trăm năm tới nay truyền thống, phàm là cùng lúc này dính lên biên người, từ hoàng thân quốc thích, hạ tới. quan quý thần không một có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì thà rằng tin này có không thể tin này vô. Chỉ là, vô luận là từ công sự vẫn là việc tư xuất phát. thiên viên hoàng đều không nghĩ rao ra tư nguyệt, từ tư tâm đi lên nói, đối với ra Các phủ, hắn trong lòng là có hổ thẹn, hiện giờ cùng đại tư lịch sử ngang nhau ra tộc, cũng chỉ có ra Các phủ cùng vương phủ, nhưng cùng vương phủ so sánh với ra Các phủ, vì đại tư bất cứ giá nào tánh mạng nhiều đến hắn đều cảm thấy thảm thiết mà tới rồi. Hắn nơi này, ra Các phủ hai đời người đều dư lại một cái độc đính miêu, nếu thật liền như vậy đem tư nguyệt cấp giao đi ra ngoài. Hắn lo lắng không nói trăm năm sao vô pháp đối mặt liệt tổ liệt tông cùng ra các phủ, những cái đó chết đi người, chỉ sợ chính hắn chính là ngủ ở long sàng thượng cũng sẽ làm ác mộng. Lại có, trên đời này hiên viên hoàng nhất địa ý người chỉ có hai cái, một cái là hắn mẹ đẻ, một cái khác chính là tả phía dưới vẻ mặt phong khinh vân đạm thai tử gia, hắn tuy không biết, rộn ràng vì sao một chút đều không lo lắng, có một chút lại là thực minh bạch. Kìa đó là ruộng giang đem tư nguyệt kia người một nhà xem đến thực trọng, nếu là tư nguyệt thực sự có cái tốt xấu, hắn cùng ruộng giang chi giang đã dần dần chữa trị phụ tự cảm tình chỉ sợ, cũng không còn có khép lại khả năng, đến nỗi ở ruộng giang trong lòng, hắn cái này thân sinh phụ thân cùng tư nguyệt, kia một nhà ba người cái nào càng quan trọng một ít, nói thật ra, hắn trong lòng là không đế, vô tình nhất là nhà đế vương. Những lời này hiên viên hoàng ở đương nhiều năm như vậy hoàng đế là nhất có thể hội. Nhưng tùy theo mà đến đó là chỗ cao không thắng hàng, cái này bảo bối nhi tử chính là mất mà tìm lại, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn hai người quan hệ lại biến trở về đến như vậy, xa cách chỉ là đông cứng quân thần. Đương nhiên còn có càng quan trọng nguyên nhân, nếu không nói, cho dù tư tâm lại tưởng giữ được tư nguyệt, cùng sở hữu cơ chí quân vương giống nhau, thiên viên hoàng cũng có thể làm được công. Tư phân minh, phía dưới này đó người sự ý tưởng hắn rõ ràng. Đơn giản chính là cảm thấy tư nguyệt chỉ là một cái dầu riêng nữ nhân, chỉ cần có thể bình ổn tình thế, đã chết cũng liền đã chết. Chỉ là, này đó người sự nguyện ý xử minh bạch giả bộ hộ đồ, thậm chí vì sớm ngày giải quyết việc này, cam tâm quạt gió thêm củi, lại không đại biểu hắn cái này vô của một nước, cũng nguyện ý phối hợp kia sau lưng người, lại có, việc này nếu là tiền lệ một khai, phạm là về sau gặp phải cùng loại sự tình, hắn cái. Này vô của một nước có phải hay không như cũ muốn cho bước? Hắn này vạn người phía trên đế vương thế nhưng bị người đương thương sự. Ha ha, thật đương hắn là nhân quân, liền sẽ không giết lục sao. Mắt lạnh nhìn kia quỷ một đám người sự, trong lòng sát ý cuồn cuộn, lại nhìn thoáng qua thích nhất thám tấu triệu người sự. Hôm nay thế nhưng một câu cũng chưa nói, đương nổi lên cọc gỗ tử, chẳng qua từ trên mặt hắn có phải hay không hiện lên khinh thường thần sắc, là có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Cũng thế, nếu là nghệ sự không thể khởi đến nên có tác dụng. ngừng ấy năm, cũng là thời điểm nên dựa sạch một chút cái này triều đình. Lại hướng chỗ sâu trong tưởng, nếu lần này không có hung hăng mà trừng phạt chân chính thủ phạm, thế tất sẽ làm phía dưới những người này cho rằng, quỷ thần nguyền rủa nói đến như thế dùng tốt, tuyệt đối là dùng để hãm hại địch nhân thủ đoạn hay nhất, như vậy mới là chân chính mà bệnh dịch tả toàn bộ triều đình. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy hậu quả, thiên viên, hoàng cả người mặt đều hát thành một mảnh. Cho nên nói chuyện ngỡ khí đáng sợ đến làm ở đây nhân tâm gan đều run một chút. Vi thần không dám. Những cái đó người sử vừa nghe, đầu tiên là sửng suốt, theo sau đồng thời nói, lại sao lại, vừa mới nói được nhất an say người sử đầu tiên là dập đầu, theo sau vẽ mặt chính khí lẫm nhiên, há mồm liện bắt đầu khẳng khái trần tự, hoàng thượng, vi thần vì hoàng thượng, vì đại tìm một lòng trung can nhật nguyệt chính dám, khẩn cầu hoàng thượng sớm ngày xử trí. Yêu tin, lấy bình dân phẫn. Lấy an xà tắt Ha ha, hiên viên hoàng trầm thấp lại làm người, trong lòng dung sợ tiếng cười truyền vào triều đình các vị đại thần lộ tai, các ngươi luôn mồm sinh ra các ra đại tiểu thư là yêu tinh, như vậy, liền thỉnh các ngươi lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ ra tới, làm chậm nhìn một cái, nếu không nói, chỉ bằng mấy cái điều dân giả thần giả quy cách chết, người có tâm tản bộ vài câu lời đồn đại, ở lòng chút chết động vật khiến cho chậm xử trí ra khác rã. Người, chậm xem các ngươi lá gan sát thật là không nhỏ, là ngài cổ đỉnh đầu quá mệt mỏi đi. Hiên viên hiên nghe hiên viên hoàng nói, tươi cười như cũ, đối với chuyện này, hắn tuy rằng chưa bao giờ lo lắng quá, bất quá, phụ hoàng có thể làm được tình trạng này, hắn ở trong lòng là vui vẻ. Trên triều đình mặt khác ba cái vương ra, trong lòng so với mặt khác đại thần càng thêm hụt hẫng, phụ hoàng luôn mồm mà nói ra các phủ, đơn giản chính là nói cho bọn họ, muốn xử trí tư nguyệt cái này yêu tinh. Chẳng khác nào muốn xử trí ra các phủ, liền tính ra các phủ, hiện tại chỉ còn lại có một cái vỏ rộng cùng một cái tàn tật ra các thanh lăng, nhưng xử trí ra các phủ nói như vậy, chính là hiên viên ly bọn họ này đó vương gia cũng không dám nói. Phía dưới đại thần cái nào có dám mở miệng, hoàng thượng sẽ như thế nào sự phạt bọn họ không rõ ràng lắm, nhất sợ hãi chính là, lời kia vừa thốt ra, buổi tối ở ngủ mơ bên trong cổ liền dọn ra, tiền phủ sự tình phát sinh lúc sau, bọn họ chính là nữa điểm cũng không dám coi khinh ra các phủ kia trong truyền thuyết hắc y vệ. nhưng sự tình như cũ phát triển đến nước này, người sự nhóm đỉnh không được trên triều đình còn có mặt khác quan viên ngắn mũi trầm mặt lúc sau lễ bộ thượng thư đứng dậy có thể lên làm lễ bộ thượng thư lễ nghi phương diện tự nhiên là không lầm vô luận từ cái nào phương diện cho người ta ấn tượng đều thập phần không tồi. tuy rằng lễ bộ ở lục bộ bên trong thuộc về nhất không quan trọng một bộ có thể hắn trường tủ thiện vũ lã lướt thủ đoạn. Đảo cũng sẽ không bị người coi thường đi. Hoàng thượng xác thực mà nói, tư nguyệt chỉ là sống nhờ ở ra các phủ nội ngoại gả chi nữ, gần là ra các phủ biểu tiểu thư, nặng là trường nhạc hầu phủ đại tiểu thư, cái gọi là xuất giá tòng phu, nàng hiện giờ cũng không tính là trường nhạc hầu phủ người, mà là dương ra người. Lễ bộ thượng thư ôn hòa nói, tuy rằng hắn nói là ở phản bác hiên viên hoàng, nhưng kia cung kính thái độ, còn có nói chuyện chân thành ngữ khí. Đều sẽ làm người cho rằng hắn là ở tận một cái lễ bộ thượng thư chỉ trách. Cái này chậm dùng đến ngươi nhắc nhở sao? Hiên viên hoàng trên mặt không vôi càng sâu, bất quá, cho dù trong lòng đã xác ý tàn sát vừa bãi, nhưng hắn rốt cuộc là minh quân, vừa không sẽ làm ra bảo thủ việc, cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội. Cái này cùng tư nguyệt là nhà ai người cũng không có quan hệ, các ngươi nói tư nguyệt là yêu tinh, liền lấy ra xác thực chính cứ tới, nếu không nói, nếu là nào một ngày, đồng dạng. Chiêu số chỉ là đem tên đổi thành hiên viên hoàng, các ngươi có phải hay không cũng muốn chậm đem chính mình xử trí. Hiên viên hoàng ba chữ rơi xuống, ở đây người sắc mặt đều đi theo trắng, chính là cười hiên viên hi cũng nhíu mày. Mà hắn kế tiếp nói, càng lá là làm phía dưới mọi người đều quỳ dập xuống đất, một đám kinh sợ mà sân không dám. Hừ, không dám, chậm xem các ngươi trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng. Nhìn hắn này đó thần tử làm được biểu tình, trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn là tại minh bạch bất quá, vốn là muốn cho bọn họ nhiều quy một hồi, nhưng nhìn nguyên bản thoải mái dễ chịu ngồi bảo bối nhi tử cũng quỳ đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Hiên viên hoàng tự nhiên sẽ không khờ dạy cho rằng việc này liền như vậy xong rồi, này không, nhóm người này đại thần mới đứng lên, trên mặt sợ hãi thậm chí đều còn không có rút đi, liền có đứng ra nói chuyện, hoàng thượng, trước bất luận kia tư nguyệt có phải hay không yêu tin, nhưng nàng hồng hạnh xuất tường, không. Giữ phụ đạo này luôn là sự thật, liễn nhàn nhạt là này một kiện nên trầm đường trong lòng heo. Hiên viên hiên nhìn không thuận theo không bốn tha đại thần, tầm mắt từ hứa Minh Sơn, liệu thiếu phàm còn có hắn ba cái huynh đệ trên người đảo qua mà qua, ý cười không thấy, nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí tựa hồ, cũng nhu hòa đến không có một đinh điểm đến lực công kích, nơi này là đại tề triều đình, không phải dương ra từ đường. Một câu liền đem vị kia đại nhân cấp đỉnh trở về, bất quá, xem hắn. Bộ dáng cũng không có như vậy từ bỏ bộ dáng Hoàng thượng lấy hiếu chỉ thiền hạ, nhưng theo ta được biết, kia từ Nguyệt đi vào kinh thành, đối thân sinh phụ thân chẳng quan tâm không nói là vì không nhỏ, thân là công chúa thân cháu gái lại mở miệng chống đối, là đại bất hiếu, nếu này đó đều có thể dùng đương ra sự tình đảm đương làm lấy cớ, như vậy nặng không phải cha mẹ chồng, không một chị dâu em chồng, nói tới đây, một vị khác đứng ra đại nhân cũng là một bộ bất cứ giá nào bộ dáng quỷ. Trên mặt đất, này chờ ác phụ, ý vào có ra các phụ chống lưng, làm những chuyện như vậy, thật là khánh trúc nàng thư hoàng thượng, vi thần khẳng định hoàng thượng nghiêm chỉ này ác phụ. Đến, yêu tinh này ngoạn ý, tất cả mọi người minh bạch, kia đó là hư vô mờ mịt đồ vật, ngươi tin nó chính là thật sự, không tin nó chính là giả, ai còn thật có thể lấy ra chứng cứ tới, điểm này ở đây ai không rõ ràng lắm, huống hồ vừa rồi hoàng thượng kia nói đến quá nặng, bọn họ không phải ngốc tử, vừa rồi. Hoàng thượng kia lời nói cảnh cao bọn họ nghe được rất là rõ ràng, bọn họ nếu lại nắm yêu tin việc không bỏ, nói không chừng yêu tin hai chữ liền sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Hiên viên hi ánh mắt lóe lóe, hồi tưởng dương ra kia một đám người, nếu là bọn họ cũng tham dự tiến vào, việc này liền càng thêm thú vị. Trước nói hồng hạnh xuất tường sự tình, nếu là nàng hẳn là trầm đường trong lòng heo, kia liễu vô ngạn như vậy mặt người dạ thú có phải hay không hẳn là, bị lăng trị đâu? Mặt cho ai? cũng không có dự đoán được hiên viên hy hi sẽ nói như vậy liệu đại nhân ngươi cảm thấy ta nói đúng sao liệu thiếu phạm nâng lên mi mắt nhìn thoáng qua hiên viên hy hi, theo sau bước ra khỏi hàng cung kính mà giống hiên viên hoàng thịnh tội thái tử điện hạ nói không sai nuôi mà không dạy là lỗi của người làm ra ngô nhi biết tội cũng là vi thần dạy dỗ không nghiêm khẩn câu hoàng thượng thứ tội hiên viên hoàng nhìn quy trên mặt đất liệu thiếu phạm, trầm mặt không nói hắn là đại tề hoàng Đế, ở thiên tử dưới chân làm ra lớn như vậy động tĩnh sao có thể sẽ thoát được quá hắn hai mắt, tuy rằng việc này đến bây giờ đều cùng liễu thiếu phạm xã không thượng một chút quan hệ, những hiên viên hoàng cũng hiểu được, này cũng không đại biểu hắn không có tham dự, lại nhìn đứng ở bên phải đệ nhất vị ly vương, giả tâm thật là càng lúc càng lớn. Đến nỗi tư nguyệt bất hiếu vấn đề này, cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, hiên viên khi nhìn vừa mới sửng tư nguyệt ác phụ đại nhân, lại nói. Mọi nhà có bộn khó niệm kinh, Trần Đại Nhân, người xác định nhà ngươi một chút xấu xa sự tình đều không có. Vị kia Trần Đại Nhân vừa định trả lời, hiên viên hy lại dành trước nói, hy vọng ngươi không cần trả lời đến quá vẹn toàn, tội khi quân chính là phải bị chu diệt cựu tộc. Nguyên bản thân chính không sợ ảnh nghiêng Trần Đại Nhân, tại đây một khắc lại do dự, hiện tại nhà mình phu nhân cùng mẫu thân chia gian quan hệ, tuy rằng trên mặt hài hòa, những hắn trong lòng cũng hiểu được, cho dù Có hắn ở bên trong điều hòa, mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ như cũ là như nước với lửa, càng đừng nói thê thiếp chi dàng hắn cũng sẽ không khờ dại cho rằng nhà mình hộ viện thật là nhất phái hài hòa. Trần Đại Nhân không có đáng nói chuyện, thiên viên hoàng nhìn thoáng qua hiên viên hi, hảo, tựa như thái tử theo những lời như vậy, nhà ai không có một quyển khó niệm kinh, chính là hoàng gia cũng không ngoại lệ, liễu tương đứng lên đi, trở về hảo hảo dạy dỗ vô ngàn kia hài tử mới là đa tạ. Hoàng thượng, đứng dậy liễu tiếu phàm trên mặt không có bất luận cái gì không ổn, thái độ như cũ cung kính lại có sẽ không làm người cảm thấy khiêm tốn. Hiên viên ly nhìn thoáng qua liễu tiếu phàm, hắn biết rõ hôm nay này vừa ra cùng hắn cửu cửu thoát không được quan hệ, liền như vậy kết thúc. Nhìn một cái hôm nay động tĩnh xúc động nhiều người như vậy, cứ như vậy bất lực trở về, hoàn toàn không phải hắn cửu cửu phong cách. ác, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, cửa thị vệ vội vã mà đi vào tới. quy dập xuống đất khởi bẩm hoàng thượng khâm thiên dám mặt đại nhân cầu kiến thì vệ thanh âm không lớn lại rất là trầm mổn, nhưng hắn theo như lời nói làm chiều định nháy mắt liền âm ý lên nguyên lại là ở chỗ này chờ à, hiên viên ly liếc liếc mắt một cái liễu thiếu phạm nhăn mày buông ra dẫn theo tâm cũng đi theo buông trong mắt không khỏi hiện lên một tia sung sướng tươi cười hắn xem như đã nhìn ra lấy hiên viên hi thái độ xem ra hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ kia yêu tinh với không Mà, có lẽ thông qua chuyện này còn có thể đem thái tử kéo xuống nước, không đúng, thiên viên ly đầu óc vừa chuyển, này có lẽ mới là cựu cựu cuối cùng mục đích. Phụ hoàng không phải luôn mồm muốn chứng cứ sao? Hiện tại chứng cứ tới, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút phụ hoàng lần này, còn như thế nào thiên vị thái tử? Thiên viên hoàng trong lòng nhảy dựng, bạc vận lúc này xuất hiện, hắn nhưng không cho rằng là trùng hợp, chỉ là nếu khâm thiên dám tới là những người khác, hắn còn có thể cho. Răng là bị người thu mua, nhưng này bạc vận hắn vẫn là tin tưởng, chẳng lẽ kia tư nguyệt thật sự có vấn đề? Khóe mắt nhìn về phía rộn ràng, thấy hắn như cụ chấn định mà cười, hơi chút thả lỏng, trong lòng hơi có chút nhi tử rốt cuộc trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía cảm giác, bất quá, tưởng tượng đến như vậy xuất sắc thế nhưng là, dùng ở giữ gìn tư nguyệt kia toàn gia thường, hắn trong lòng lại bắt đầu lên men. Nghe qua bạc vận nói, trên triều đình một mảnh yên tĩnh, chính là lúc. Ban đầu kêu gào ngự sử nhóm đều không có đang nói chuyện, tất cả đều cúi đầu, an tĩnh chờ đợi, mặt khác đại thần cũng là như thế. Hiên viên ly, hiên viên lạc còn có hiên viên thân ánh mắt ở bạc vận nói lạc khi, tầm mắt đều không hẹn mà cùng mà từ hiên viên hi trên người đảo qua, theo sau cùng kính mà đứng, trầm mặt không nói, trong lòng lại thập phần mà chờ mong kế tiếp hiên viên hy hi làm, lấy hiên viên hi sử trí theo cảm tính, bọn họ tin tưởng, thái tử điện hạ nhất định sẽ không buông tay mặt. Kệ, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không tự bỏ hung hăng mà dẫm lên kế giáo. Ở hiên viên hy hi không có trở lại kinh thành phía trước, hiên viên ly đối với chính mình cuối cùng có thể ngồi, trên kia đem Long ị tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, tin tưởng chàng đầy, đã có thể ở hắn sắp sửa bị lập vì thái tử thời điểm. Hiên viên hy hi lại xông ra, tuy rằng lúc ấy sát thật có chút trở tay không kịp, bất quá, thực mau luyện yên lòng, rốt cuộc kinh thành, triều đình cũng không phải là bốn năm trước hiên. Viên Hi ở khi như vậy thế cục, nhưng mà thẳng đến vừa rồi phụ hoàng tại như vậy, nhiều đại thần trước mặt như vậy thiên vị Hiên Viên Hi, hắn mới đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề, ở có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế huynh đệ trung, hắn lại nhất chiếm ưu thế, nhưng nếu là phụ hoàng một lòng chỉ duy trì Hiên Viên Hi nói, trước không nói danh chính ngôn thuận vấn đề này, nếu có phụ hoàng toàn lực duy trì, hắn thật sự có hy vọng sao? Ở hắn vừa mới luôn mồm kêu gào chứng cứ hiện giờ đã bại, ở trước mặt Nếu là bọn họ tái giống như vừa rồi như vậy hùng hổ dọa người nói, một khi hoàng thượng xuống đai không được, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có ngày lành, bọn họ cũng không ngoài nghi hiên viên hoàng là khó được minh quân, lại có, bọn họ tin tưởng, vì đại tề, hoàng thượng sẽ làm ra nhất cơ chí lựa chọn, lúc này đối với bọn họ, chờ mới là lựa chọn tốt nhất. Hiên viên hoàng biểu tình thoạt nhìn rất là bình tĩnh, trừ bỏ trao mày, rõ ràng hình dáng bởi vì thần kinh căng chặt mà có vẻ phá. Lệ lãnh ngạnh đến nỗi trong lòng sóng to gió lớn bị áp chế, nếu một tia đều không có biểu hiện ra ngoài, nhìn phía dưới tuy rằng là quy, lưng lại đỉnh đến thẳng tắt bạc vận, hiếp mắt, chuyển động ngón cái thường nhẫn ban chỉ, nếu như người này không phải bạc vận, đổi làm bất luận cái gì một người, hiên viên hoàng đều sẽ ở trước tiên sai người đem này kéo đi ra ngoài chém. Chỉ là, hiện tại muốn như thế nào? Nếu tư nguyệt thật là yêu tinh nói, hắn thân là hoàng đế, lựa chọn chỉ có một, chính là... đem này xử trí điểm rộn ràng nơi đó cơ hội là trong chết mắt công phu hiên viên hoàng liền chuyện này sở hữu kết quả đều suy nghĩ một lần thực mau liền minh bạch chuyện này cũng không gần là nhằm vào tư nguyệt càng là đối rộn ràng hiện giờ đã chứng thực tư nguyệt chính là yêu tinh, khóe mắt nhìn về phía rộn ràng nếu hắn thật sự hạ mệnh xử trí nói hắn tưởng đứa con trai này khả năng chính là chân chính mất đi cho dù hiên viên hoàng trong lòng cỡ nào khó chịu nhưng thân là vua của một nước hắn cũng không có do dự, từ bạc vận nói rơi xuống hạ, hắn liền minh bạch nên làm ra cái dạng di lựa chọn. Hiên viên hoàng hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện khi, tươi cười vẫn luôn chưa biến Hiên viên hi nghiêng đầu nhìn bạc vận, cho nên đâu? Liền tính là ngươi dùng dương phu nhân sinh thần bác tự bói toán ra nạn 4 năm, trước tháng năm cũng đã chết đi, thì tính sao? Chỉ bằng điểm này là có thể nói nặng là yêu tinh sao? Bạc vận sửng suốt, nhìn Hiên viên hi trên mặt mang theo. xuân phong tươi cười làm sáng tỏ hai mắt lạnh lẽo như nước rồi lại sáng ngợi như gương rõ ràng mà chiếu dọi ra bản thân trên mặt kinh ngạc đối với bọn họ này một loại người tới nói người như vậy là để cho bọn họ yêu thích luôn luôn đông cứng biểu tình không khỏi phóng mềm một ít nói chuyện khi ngựa khi so với vừa mới hướng thiên viên hoàng bẩm báo công thức hóa ngữ khi muốn hảo đến quá nhiều hồi điện hạ nói vi thần cũng không có nói như vậy phụ hoàng di thần cảm thấy hay là nên Phóng càng nhiều tinh lực ở điều tra những cái đó chết động vật trên người, nhìn xem rốt cuộc là ai ở yêu ngôn hoặc chúng, nói tới đây, tầm mắt tự vừa mới kia một mọi thuyết lời nói đại thần trên người đảo qua, cười đem này tên ghi tạc trong lòng. Nghe xong lời này, những người đó nơi nào còn không rõ hiên viên hi ý tứ, bao gồm Trinh Long ỷ hiên viên hoàng đều ở cứng lưỡi, không nghĩ tới thái tử điện hạ thế, nhưng còn có so người sửa nhóm đều còn có thể giả viện tài năng, chỉ là những người khác. Cũng không phải đàn cạn dầu hiện giờ sự thật đều đã bại ở bọn hoa trước mặt tới, nếu là nguyên bản trong lòng còn có nghi ngờ, lúc này thái độ cũng khiên lên. Thái tử Điện Hạ, nếu bậc Đại Nhân đã xem như bốn năm trước Tư Nguyệt cũng đã chết đi, như vậy, hiện tại Tư Nguyệt liền không phải nguyên bản Tư Nguyệt, có lẽ chân chính Tư Nguyệt chính là bị nàng hại chết giết người đoạt hồn, này chờ ác liệt hành vi, không phải yêu tính lại là cái gì? Hiên viên hiên nhấn mày, người cũng nói là có lẽ... thái tử điện hạ, liền đây là giảo biện. Đối với đối phương vô lễ, thiên viên hi cũng không có sinh khí, mà là cười nhịn người nọ. Ta cũng không cảm thấy bạc đại nhân chạm không ra kết quả cùng các người theo như, lời sự tình có cái gì trực tiếp quan hệ, bất quá, thiên viên hi ánh mắt lóe lóe, Nếu các người cho rằng như vậy liền có thể xác định dương phu nhân là yêu tinh như vậy, bạc đại nhân cũng thay ta tính tính toán. thái tử, đừng hộ nháo. thiên viên hi nói vừa mới vừa ra hạ, thiên viên. Hoàng liền lạnh giọng ngăn lại, Phụ Hoàng, Di Thành cũng không có hồ nháo, luôn luôn ôn hòa hiến viên hi đối này lại phá lệ kiên trì, ít nhất ở Duyên không đại sư không tới phía trước, hắn quyết không thể làm Phụ Hoàng hạ chỉ, hôm nay lâm chiều phía trước, hắn phải đến thiên tức, cửa thành một khai, ra các thanh lăng đã phái hát y vệ đi thiên tề trụa, hắn tưởng nhắc mộn hôm nay quang cửa thành phía trước, cũng nhất định có thể đem Duyên không đại sư mang về tới. Người, thiên viên hoàng còn. Tưởng lại ngăn cản, chỉ là nhìn hiên viên hy, hi, kế tiếp nói là vô luận như thế nào đều nói không nên lời, ở như vậy trang trọng triều đình, nhưng hắn lúc này thế nhưng còn đang suy nghĩ, nếu là gặp phải nguy cơ chính là hắn, dộn dàng sẽ như thế nào làm. Hiên viên hoàng không thể tưởng được, ý nghĩ như vậy ở không lâu lúc sau, liền sẽ biến thành hiện thực. Thấy hiên viên hoàng không ngăn cản nữa, hiên viên hy hi sai người lấy tới hắn sinh thần bát tự, cho bạc vận, bạc đại nhân, liền ở chỗ này tính. Lúc sau trực tiếp nói cho bọn họ kết quả. Đối với bạc giải toán ra tới kết quả, ở đây người đều sẽ không hoài nghi, hiên viên hy cũng sẽ không. Hiên viên hy sợ dĩ kiên trị là bởi vì nghĩ đến hắn phía trước trải qua, hắn hiện giờ cũng coi như là tránh thoát sự vó theo như lời tử kiếp, bởi vậy lại nghe được bạc vận nói bốn năm trước mẫu thân nên đã chết thời điểm, tuy dặn có chút kinh ngạc lại không có người khác như vậy khiếp sợ, bởi vì tính lên hắn cũng có thể nói là chết quá một lần. Tư thuần tịnh, bính trừ hết thải ta A y tưởng, hơn nữa từ nhỏ bọn họ liền biết, bọn họ năng lực là dùng để cứu người, tuyệt không có thể sử dụng tới hại người. Thái tử điện hạ, đã bị lợi dụng một lần, nhìn trên tay bác tự, bạc vận có chút không biết hay không nên tiếp tục đi xuống. Hiên viên hiệt cười nhìn bạc vận, ta không biết người khác vì sao sẽ cho rằng dương phu nhân là yêu tinh, nhưng ta dám nói, ở cái này trên triều đình, không có người so với ta theo giải dương phu nhân, bạc đại. Nhanh, Dương Phu Nhân cũng không có hại quá bất luận kẻ nào, trên tay một cái mạng người cũng không có. Thải tử Điện Hạ Có người nghe thấy Hiên Viên Hi vì tư nguyệt biện giải, lập tức tựa như phản bác, bị Hiên Viên Hi giơ tay ngăn lại, nhanh lên tính đi. Lời này là Hiên Viên Hi đối Bạc vẫn theo như lời. Hảo, so với những người khác phức tạp ánh mắt, Bạc Vận càng tin tưởng làm hắn cảm thấy thân cận Hiên Viên Hi, hít sâu một hơi, liền tại đây đại tề trên triều đình, nghiêm túc mà Bạc tính. lên, bốn phía một mảnh an tĩnh, rất nhiều người đều không rõ Hiên viên Hy hi yêu cầu là vì cái gì, nhưng bọn hắn sẽ không ngăn cản, có chút là thiệt tình vì đại Tề hảo, muốn diệt trừ tai họa đại tệ yêu tinh, cũng có chút là muốn đem Hiên viên Hy hi khéo xuống nước. Bạc Vận cũng không có làm cho bọn họ chờ đợi lâu lắm, đừng kết quả ra tới thời điểm, trên mặt hắn khiếp sợ cũng không có che giấu, nhìn kết quả hội lâu, lại ngẩng đầu nhìn Hiên viên Hy, hi, "Này, này, quả nhiên như thế sao?" Đối với Bạc Vận Biểu tình, trong lòng sớm đã nắm chắc hiên viên hi nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Như thế nào? Nhưng thật ra hiên viên hoặc, cơ hộ là tạch, một chút liền từ trên long ý đứng lên, trên mặt khẩn trương rõ ràng. Đối này, hiên viên lý huynh để ba người ánh mắt chỉ là hơi hơi chợt loái, theo sau liền khôi phục bình tĩnh. Hội Hoàng thượng nói, Thái tử Điện Hà tình huống cùng Dương Phu Nhân giống nhau, nếu chỉ là dựa theo sinh thần bác tự tới tính nói, ở bốn năm trước, thiên tử Điện hạ nên. Đã chết, bạc vận đối với chính mình bậc tính vẫn là rất có tin tưởng, nói xong lời này, mày nhăn lại, liên tục đụng tới hai cái tình huống như vậy, này đã không thể nói đúng không bình thường, mà là, rồi giấm một hồi lâu, đột nhiên tâm đột nhiên nhảy dựng, nghịch thiên sửa mệnh này bốn chữ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Chỉ là bọn hắn ra tục tuy rằng biết như thế nào nghịch thiên sửa mệnh, nhưng này bốn chữ viết ra tới thật dễ dàng, cần phải làm được là cỡ nào khó khăn, từ bậc thị nhất. Tộc xuất hiện đến nay liền không có một người thỏa mãn như vậy điều kiện, nhưng mà, như bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể dùng này bốn chữ tới giải thích, có lẽ hắn hẳn là đi một chuyến thiên tệ chùa Bạc vận nói nói xong, triều đình một mảnh ô lên, nhưng thật ra hiên viên hoàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, an ổn mà ngồi trở lại long ỉ, hiên viên ly trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía hiên viên hy, hắn biết rõ bốn năm trước về thái tử sự tình, rốt cuộc sự tình chính là hắn làm nguyên bản tưởng. đối phương vận khí tốt ở hắn như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch hạ còn có thể chạy thoát cảm tình hắn nguyên bản là đáng chết nhưng rốt cuộc vì cái gì không chết lúc này đây chính là đồ sổ gây tội liễu tiếu phàm đều ngăn không được trong lòng khiếp sợ còn có thái tử trấn định đến có chút không thích hợp chờ đến những người này cả kinh không sai biệt lắm sao hiên viên hí hi mới cười nói dựa theo chưa vị đại nhân lý giải ta cái này đại tề thái tử có phải hay không cũng là yêu tinh. có phải Hay không cũng muốn thỉnh cầu phụ hoàng đem ta xử trí. Thần chờ không dám. Nghe được hiên viên hy hi nói như vậy, sở hữu đại thần lại một lần quỳ dạp xuống đất, cùng kêu lên nói. Vẫn ngồi như vậy hiên viên hy hi lại ở ngay lúc này đứng dậy, đi đến trước nhất đoan, quay đầu lại, nhìn quỳ thành một mảnh đại thần, các ngươi cũng nói, các ngươi là không dám, nhưng không đại biểu các ngươi trong lòng không phải như vậy tưởng. Quỳ đại thần không có ngẩng đầu, cũng không có người theo tiếng, bọn họ. Trong lòng rõ ràng, thái tử cũng không phải là tư nguyệt, mặc dù bọn họ trong lòng thật là như vậy tưởng, cũng đến hảo hảo mà chủ tính một phen, lại làm tính toán, mà không phải hiện giờ liền lỗ mãn nói ra, hơi có sai lầm, kia đó là chu diệt cựu tộc, tan xương nát thịt sự tình. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, hiên viên hy hi tạm dựng một chút, nói tiếp, tuy rằng hôm nay phát sinh sự tình ở trong mắt ta chính là vừa ra trò khôi hài, chỉ là nếu các ngươi nháo đến như vậy ra sức như... Vậy ta cũng không thể không phối hợp các ngươi. Hiên viên hoàng ngồi ở trên Long ỉ, nhìn đưa lưng về phía chính mình, mặt mang tư cười, thông dâm mà định đạt mà nói nhi tử, bỗng nhiên phát giác, có lẽ rộn ràng rời đi trong khoảng thời gian này, cũng không phải một chút tiến bộ cũng không có. Các ngươi cho rằng Dương Phu Nhân chỉ là râu riêng nhân vật, ha ha, nói tới đây, cười khẽ ra tiếng, ai đều có thể nghe được hắn tiếng cười mang theo trào phúng, ta đây hiện tại luyện nói cho các ngươi. Về yêu tin chuyện này, mặc dù các người hiện tại buông tay, ta cũng sẽ không đáp ứng. Thái tử Điện Hà đây là ý gì? Hiên viên Hi không có kêu khởi, hiên viên Hoàng Trầm mà không thể nghi ngờ chính là Duy Trì, lúc ban đầu nháo đến lợi hại người sự tráng lá gan hỏi. Ý gì, ta không thích các người nói như vậy lời nói dở giọng quan, cũng không tin các người không rõ ràng lắm, lúc trước ta mệnh là Dương Phu Nhân Cưu, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta là cái loại này bóng ân phụ nghĩa người? Hiên! viên hy rốt cuộc đem trên mặt tươi cười thu hồi các người nói được nước miếng bay lên nhưng đến bây giờ như cũ vô pháp chứng minh dương phu nhân chính là yêu tinh chỉ một cái kính mà yêu cầu phụ hoàng đem nàng xử trí như vậy ta hiện tại hỏi lại các ngươi nếu là ta có thể chứng minh yêu tinh không phải dương phu nhân các ngươi nên như thế nào trở lại hắn thoải mái trên chỗ ngồi đối với quỳ trên mặt đất các đại thần nói những người đó sửng suốt theo sau biến có người ngẩng đầu lên Nhìn hiên viên hy, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên hoàn toàn không sợ chết bộ dáng quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng cặp mắt kia rõ ràng mà viết thái tử điện hả ngươi y thế hiếp người. Ha hả hiên viên hy bị hắn bộ dáng kia rập cười, nguyên bản còn có chút hoài nghi mẫu thân theo như, lời nơi chúng có cực phẩm những lời này, hiện tại xem ra, lại là thật sự, ai làm hắn ở đại tê trên triều đình đều đụng phải, một khi đã như vậy, ta khiến cho các... Ngươi tâm phục khẩu phục, như vậy cực phẩm vẫn là trở lại hắn nên đi địa phương tương đối hảo. Nói xong lời này, thiên viên hi đứng dậy, cũng quỳ trên mặt đất, phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn, nếu như nhi thần có thể chứng minh dương phụ nhân không phải yêu tinh, như vậy, liền đem hôm nay, ở Bạc Đại Nhân chưa tới phía trước thượng tấu xử trí dương phu nhân quan viên cùng, với người nhà của hắn tịch thu này ra sản, tất cả đều biếm vì thứ dân. thiên viên hi lời này nói xong, rất. Nhiều người sắc mặt đều trắng, thái tử nói nói được quá mức kiên quyền, làm cho bọn họ không khỏi liền tin tưởng, thái tử nhất định có biện pháp chứng minh, chuẩn, hiên viên hoàng này một chữ xuất khẩu, càng làm cho quỳ những người đó có chút chống đỡ không được. Đương nhiên, không khỏi làm chư vị đạt thành cho rằng ta cái này thái tử ý thế hiếp người, nếu là ta chứng minh không được, hoặc là các người có trực tiếp chứng cứ nói dương phu nhân chính là yêu tinh, cũng thỉnh vụ hoàng hủy bỏ ta. Thái tử chi vị, đem ta biếm vì thứ dân. Hiên viên hi nói làm tất cả mọi người đảo hút một hơi, thực mau, bọn họ liền hiểu được, thái tử điện hạ này đây hắn thái tử chi vị cùng bọn họ làm tiện đặt cược. Hiên viên hoang tâm lý cũng là có chút chấn động, hắn minh bạch rộn dàng dụng tâm, bảo hộ tư nguyệt là một phương diện, về phương diện khác chỉ sợ cũng là không nghĩ làm hắn cái này hoàng đế khó xử, nhận thấy được hắn muốn giữ sạc triều đình tâm tư, tư tâm tuy rằng không muốn, nhưng chỉ cần hắn. một ngày là hoàng đế hắn vĩnh viễn đều sẽ lựa chọn làm ra lý trí nhất quyết định chuẩn ra ngoài mọi người dự kiến nguyên bản cho rằng hoàng thượng là sẽ không đáp ứng chuyện như vậy bọn họ lại không nghĩ rằng hoàng thượng sẽ nhanh như vậy liền đồng ý ghi nhớ thái tử vừa rồi nói sợ những người đó là hoàng thượng dịp công công trong mắt hàm chứa lãnh mang những người này như thế bất bất hoàng thượng cùng thái tử điện hạ hừ là tuyệt không sẽ có kết cục tốt thái tử hạ lớn như vậy tiền đặt cược mà cùng hắn đối đánh cuộc một bên khác lại là lòng tràn đầy cho tạng bởi vì bọn họ rõ ràng thắng thua đối với bọn họ tới nói kết quả đều là giống nhau thắng thái tự thay đổi người làm, nhưng hoàng thượng hiện giờ thân thể còn hảo thật sự trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng nhường ngôi lấy hoàng thượng đối thai tự yêu thích sẽ bỏ qua bọn họ này đó đầu sỏ gây tội sao bọn họ cũng sẽ không thiên chân ý vị bọn họ chủ tử sau lưng sẽ vì bọn họ xuất đầu nghĩ đến Đây, tuy rằng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bọn họ nhân thật ra hy vọng thắng sẽ là thái tử điện hạ, như vậy ít nhất bọn họ cả gia đình còn có thể tồn tại, mặc dù là lấy thứ dân phương thức. Tuy rằng ở đứng thành hàng thời điểm cũng đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ, tới hội chết thỏ bi cảm giác sẽ đến đến nhanh như vậy. Hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, thậm chí thời gian so ở dương ra thôn ngày mùa khi đều thức dậy còn sớm dương ra. Mọi người vô luận nam nữ lớn nhỏ già trẻ đều tụ tập ở nhà chính nội, ngũ đệ, có chuyện gì một hai phải sớm như vậy nói sao? Từ đại phòng toàn gia muốn rời đi kinh thành bị dương xong các áp xuống lúc sau, đặc biệt là bởi vì như vậy lý do, thân là trưởng tức tiểu tru thị đối đãi cha mẹ chồng, cũng liền không có ngày xưa như vậy cung kính cùng dụng tâm, thậm chí đối đương quan dương thiên tứ trong lòng cũng là bất mãn. Cho nên, đang xem đến ba cái nhi nữ hoàn toàn không ngộ tịnh vẻ mặt khốn đốn Bộ dáng tức giận mà nói, nghe được Tiểu Chu Thị nói như vậy, Dương Song Các cùng Chu Thị biểu tình đều có chút không tốt. Mặt khác hai phòng người đều là trầm mặt không nói. Thân là trưởng tử Dương Thiên Sơn ở ngay lúc này lại không có giống dị vãng như vậy, văng dậy Tiểu Chu Thị chỉ là đuổi tay lôi kéo Tiểu Chu Thị tay áo. Tiểu Chu Thị liếc miệng, vẻ mặt không cao hứng mà kéo qua Dương Hưng Mai, làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Tới kinh thành Nhật Tử đã không ngừng, nàng hiện giờ không. Chỉ có xem minh bạch trong lòng càng là lại rõ ràng bất quá, cho dù người trong nhà liều sống liều chết ăn mà cần kiệm cung ra tới như vậy, một cái thư sinh, phía trước ra theo như lời những cái đó vàng ra, sẽ đi theo cùng nhau hưởng phúc lời nói nặng hiện tại là một chữ điều không tin. Là, hiện tại không cần thức khuya dậy sớm, cũng không cần xuống đất làm việc, nhưng hôm nay tiểu tru thị lại là, vô cùng hoài niệm trước kia ở dương ra thôn sinh hoạt, tuy rằng khổ một chút nhưng trượng phu. Cùng nhi nữ không cần quá đến như vậy không vui à, ngẫm lại nhị phòng người, đi vào kinh thành liền khai một nhà tiểu thực phổ. Tuy rằng cùng kinh thành những cái đó đại tiểu lâu không đáng nhắc tới, nhưng xin ý lại là so an huyện tiểu lâu muốn tốt hơn quá nhiều, lại nói tam phòng, lấy lão tam cơ linh kinh. Tuy rằng hiện tại chức vị thấp kém đến liền cùng an huyện bộ khoái giống nhau, nhưng mỗi ngày đều thần khí hiện ra như thật, càng đừng nói lấy tiền công là bọn họ phía trước không dám tưởng. Tượng Chỉ có bọn họ đài phòng, lão ngũ tuy rằng nói rất đúng, hắn không phải không giúp, một hồi nói nàng nam nhân không có gì kỹ năng, tính tình quá thành thật, không có thích hợp hắn, một hồi lại nói trong nhà cha mẹ yêu cầu chiếu cô, bọn họ thân là đại phòng là lại thích hợp bất quá người được chọn, tiểu tru thì tưởng, mặc sau cái loại này nói chuyện chỉ sợ mới là bọn họ trong lòng suy nghĩ. Vô luận là hầu hạ cha mẹ, vẫn là ăn không ngồi rồi mà hưởng thanh phúc, bọn họ đều không có ý kiến. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì lão ngũ làm quan hiện tại toàn ra người lại lần nữa ở bên nhau ăn ăn uống uống, như vậy không phân ra lại ai lo phận nay sở hiệp thương ra tới bạc bọn họ tự nhiên, cũng đã không có. Vì thế bọn họ đại phòng liền đã không có thu vào, trước kia dùng kẻ gian tồn lên bạc nhi nữ đều lớn, bọn họ nào dám động, nhà nàng nam nhân nhưng thật ra không ngại đi làm cu lì chỉ là trong nhà người đều nói mất mặt, nói cái gì nếu là thiếu bạc liền cùng cha mẹ nói, ha ha, bọn họ. Không phải chưa nói quá, chỉ là nâng cầm trong nhà bạc, muốn từ nàng trong tay lấy ra tới nói dễ hơn làm, hiện giờ bọn họ đại phòng quá nhặt tử, làm tiểu tru thì có một loại đơn khất khế chờ người khác bô thí cảm giác. Giống nàng loại này ra mặt dày người đều cảm giác được ngạn khuất, huống chi trong nhà người khác, cũng chính bởi vì vậy, nhà nàng nữ nhi mới có thể không biết ngày đêm theo hoa, nghĩ có thể nhiều tránh điểm liền nhiều tránh trúc. Ha hả tổ tuyết ánh chào phúng mà cười hai. <cười> Tiếng, tiếp nhận bên người nha hoàng nước trà, uống một ngụm lúc sau, thập phần tú khí mà ngát một cái, vung tay lên, liền có hạ nhân tiếp nhận nàng trong tay chén trà, một cái khác nha hoàng như của ở không nhẹ không nặng mà cho nàng xoa vai, nhắc trận liền có hạ nhân bưng tới theo ghế, nàng hai chân phóng ảo lúc sau, diện mạo thanh tú tiểu nha hoàng liền quỳ gối một bên, hai tay nắm thành toàn, một trên một dưới mà vì nàng đấm chân. Cho dù cảnh tượng như vậy dương ra người cũng không phải lần. Đầu tiên xem, nhưng tổ tuyết oánh, như vậy phô chương vẫn là làm bọn hắn xem đến trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm, một cái nho nhỏ công bộ thị lan chết nữ đều có thể như thế, kia lại lợi hại một ít sẽ là bộ dáng gì. Nghe được tổ tuyết oánh tiếng cười, dường thiên tới nhíu mày, mà đứng ở Dương hương Diệu mặt sau vơ người yên còn lại là mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm trước kia nạn, như thế nào liền không cảm thấy này toàn ra người như thế mà buồn cười đâu. Có thể vì cái gì, chờ bỏ sự tình quan hắn tiền. Đồ, còn có chuyện gì đáng giá hắn như thế nào sư động chúng, mau chút nói đi, ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian. Tổ tuyết oánh nói xong, nhìn thoáng qua Dương Thiên Tứ, kia Hắc bạch phân minh mắt to chàng đầy mà là trao phúng ý cười. Dương Thiên Tứ hiện tại chức quan tuy rằng không lớn, nhưng trải qua mấy ngày nay nỗ lực, là càng ngày càng có thể thích ứng hiện tại sinh hoạt, làm người là càng thêm trầm ổn, đối với tổ tuyết oánh trao phúng, trên mặt biểu tình một chút cũng không thay. Đổi, là cùng phía trước giống nhau âm chầm. Nhìn Dương song cát, cha, tứ tẩu sự tình các ngươi đều nghe nói đi. Dương Thiên tứ mở miệng hỏi. ân vừa nghe lời này, Dương song cát mày nhăn chặt muốn chết. Hiện tại lời đồn truyền đến là càng ngày càng lợi hại. Nguyên bản hắn là không tin này đó, nhưng chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nằm ở trên giường cẩn thận mà đem tư nguyệt, gã đến bọn họ Dương ra chuyện sau đó nhất nhất nghĩ tới, mới phát hiện bên trong có rất nhiều không thích hợp. Ở tư trung phu thê qua đời phía trước, tư trung vợ chồng ở trong thôn cũng không tính sinh động nhân ra, các dao cũng cũng chỉ có quê nhà gian như vậy cơ hộ, tư nguyệt liền càng là rất ít ra cửa, như vậy tư nguyệt kia một tay hảo tử là với ai học, còn có kia xảo đoạt thiên công theo công, sơ lão nhị con muốn tốt trù nghệ, càng sâu đến là nàng sợ có được khí chất, ở dương ra thôn quả thực liền có thể nói là hạt trong bầy gà. Trước kia không có hướng kia phương diện suy nghĩ, nhưng hiện tại... Chỉ cần tưởng tượng tưởng, nàng hảo trúc sự tình đều hoàn toàn chịu không nổi cân nhắc, càng là suy nghĩ liền càng cảm thấy tư nguyệt trên người vấn đề càng lớn. Người cảm thấy đâu? Dương Thiên Tứ mở miệng hỏi. Này còn dùng cảm thấy, ta vẫn luôn cho rằng kia tiện nhân là hộ ly tinh, chu thị vừa nghe lời này, vẻ mặt chắc chắn mà nói, nàng nhất định là yêu tinh, nếu không, sao có thể sẽ như vậy lợi hại, các người ngẫm lại, người còn không có sinh ra, và các ra đã bị diệt môn, sinh ra mới. Vừa một tháng mẹ ruột liền chết mất, hừ, như là nghĩ đến cái gì, chu thị sắc mặt xanh mét mà hừ lạnh một tiếng, nặng há ngăn là yêu tinh, cạn là tai tinh, khi tư trung vợ chồng vì cái gì còn chưa tới tuổi liền sớm mà đi, bởi vì bọn họ đem tai tinh nhặt trở về, rõ ràng là bị khắc chết, một hai phải ăn và trên đầu chúng ta, bức cho chúng ta không thể không đem như vậy một cái yêu vật cưới tiến ra môn, thật là đáng giận. Dương Thiên Hải nhìn thoáng qua không chuẩn bị nói chuyện Dương Thiên. Sơn, lúc này mới nghiêng đầu đối với Dương Thiên Tứ, lão ngủ, những cái đó đồn đại vớ vẫn chúng ta đều nghe nói, chầm mặt một chút, từ biết tư nguyệt là chúng ta dương ra tức phụ sau, cửa hàng sinh ý là một ngày so với một ngày kém. Nghe Dương Thiên Hải nói như vậy, ở đây chỉ sợ chỉ có số ít vài người không rõ, đây là Dương Thiên Hải ở lựa chọn, cũng coi như là mệt mờ mà đối Dương Thiên Tứ duy trì. Ấn, Dương Thiên Tứ gật đầu, mang theo âm trầm khó coi sắc mặt thở dài một hơi, mấy ngày. Này, bởi vì tứ tẩu sự tình, ta từ nhậm chức sau thật cẩn thận sợ làm nỗ lực tất cả đều phế đi. Cái gì? Chú thị hoảng sợ mà thét trói tai ra tiếng, này còn lợi hại, đều do từ nguyệt cái kia yêu tinh hại người, quả nhiên vẫn là liên lụy bọn họ cùng dương song các. tự nhận hắn sở hữu quyết định đều là vì dương gia tương lai suy nghĩ bất đồng, chú thị không cho đại phòng sẽ dương ra cũng có không nghĩ làm dương gia thôn, người ta nói nhạn thoại nguyên nhân ở bên trong, nếu như lão ngủ thật sự. Bởi vì Tư Nguyệt mà ném chiếc quan, bọn họ toàn ra người khẳng định sẽ trở lại Dương ra thôn, trước không nói phía trước nỗ lực toàn bộ đều bị hủy hoại, chỉ cần là Dương ra thôn những cái đó nhạc thoại, nàng liền chịu không nổi. Nghĩ đến đây, lão nhận, mau chút viết hưu thử đi, đem Tư Nguyệt hưu. Từ Tư Nguyệt gã tiếng Dương ra lúc sau, chú thì nói qua rất nhiều lần nói như vậy, cũng chỉ có lúc này đây, Dương song các không những không phản đối, trong lòng vẫn là tán đồng. đương nhiên, cho... Dù là như thế, hắn cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, lão ngủ, người nói đi. Nghe xong lời này, Dương Thiên Sơn vốn dĩ liền không có cái gì tinh thần đôi mắt càng thêm ô ám lên. Cha, việc này hẳn là hỏi tứ ca. Dương Thiên Tứ câu mày nói, bất quá, hắn nói lời này, tất cả mọi người minh bạch, hắn là tán đồng. Tổ tuyết ánh lại một lần nhịn không được cười ra tiếng, nàng tưởng như vậy cùng dương ra người ngồi ở cùng nhau số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần đều sẽ làm nàng cảm thấy không? Thể tưởng tượng đồng thời mừng rỡ cười ra tiếng tới, thật sự là này người một nhà quá có thể khôi hài, đầu óc cũng quá thần kỳ. Tiếng cười hấp dẫn sở hữu dương ra người ánh mắt, thuốc tuyết ánh trên mặt vui sướng tươi cười cũng không có tan đi, khoái miệng rõ ràng chào phúng cũng không có che giấu Lục nhi, nhìn xem, tiểu thư nhà ngươi ngủ không được tới xem này ra diễn, xuất sắc đi, thật sự là quá khôi hài. Đúng vậy, tiểu thư. Đang ở đấm chân lục nhi trên mặt cùng trong mắt đều là ý cười, thanh âm thanh thúy mà nói, tôi tiểu thư, có cái gì buồn cười. Tô tuyết ánh cũng liền thôi, nhìn nhịn lại những cái đó hạ nhân, một đám cũng không chút nào che giấu đối bọn họ chào phúng, khiến cho hảo chút dương ra người mặt đều tái rồi, dương thiền tứ hít sâu một hơi, tuy rằng cái này phu nhân làm trên mặt hắn không quan hệ. Tính tình càng là nửa điểm cũng không thảo hủy, hắn trong lòng thậm chí là chán ghét đến cực điểm, nhưng Dương Thiên Tứ không thể không thừa nhận, cho dù trong nhà mấy. Cái tổ tử lại lợi hại, nhưng đừng nhìn tổ tuyết oánh phủ đức phương tiện không quá quan, những tầm mắt tâm tư lại là mặt khác mấy cái tổ tử, như thế nào đều so ra kém. Tổ tuyết ánh tâm tình thực hảo, vì thế những đại so ngày thường muốn nhiều rất nhiều, nghiêng đầu, trầm trẻo con người tất cả đều là khinh bỉ, các ngươi tưởng hư tư nguyệt. Ngữ khí lại là thực khẳng định, dương răng người trầm mặt, thật là khôi hài, các ngươi cảm thấy các ngươi là cái gì ngoạn ý, có thể hư tương miệt, tô. Thứ oán cười nói, nàng sau lưng đứng chính là gia cá phủ, muốn hưu cũng là gia cá phủ đưa tới hư thư bất quá, các ngươi cũng có thể đưa đi thử xem, nhìn xem này một phòng người còn có thể hay không nhìn thấy ngay thứ hai thái dương. người lợi này là có ý tứ gì? Ở đây người đều thay đổi sắc mặt dương xong các biểu tình càng là khó coi. Hưu không được, chẳng lẽ liền nhìn tư nguyệt liên lụy bọn họ dương ra sao? Có ý tứ gì? Tổ tuyết oánh vương ôm tùm ngón trỏ, như mặt nước trắng nõn. Kiều nộn, đó là dương ra nữ nhân lại như thế nào bảo dưỡng cũng so ra kém, chỉ vào dương thiên tứ. tinh xảo cầm vừa nhất, cao ngạo mà nhìn dương thiên tứ, tựa như ta và ngơi, chỉ cần nào một ngày. Ta không kiên nhẫn ở các ngươi dương gia đại ở các ngươi dương ra, một phong hòa ly thư, ta tùy thời đều có thể rời đi. Người! Thủ tuyết oánh nói làm Dương Thiên Tứ mặt hát đến không được, nhưng vừa mở miệng, hắn lại không biết nên nói chút cái gì. Ta làm sao vậy? Ta nói chính là sự thật mà. Thôi, Thủ tuyết oánh thu hồi tay, tươi cười đầy mặt mà nói, Dương Thiên Tứ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, gia các phủ là làm hoàng tử điều kiến kỳ địa phương, còn có, đừng tưởng rằng trường nhạc hầu phủ người cùng tư nguyệt quan hệ không tốt, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần nhà các ngươi hưu thư vừa ra. Trưởng công chúa sẽ trước tiên đi hoàng cung thịnh chỉ diệt các người dương ra. Lời này làm nguyên bản tức giận không thôi dương ra người sắc mặt trắng bệch. kia, kia phải làm sao bây giờ, Trù. Thì trong mắt mang theo hoảng sợ, có chút nói lấp mà nói, những người khác cũng chờ mong mà nhìn tôi Tuyết oánh, ta như thế nào biết. Đừng quên người hiện tại cũng là dương ra người, diệt chúng ta dương ra, ngươi cũng chạy không được. Dương xong các trầm mặt một chút, nói tiếp. Tô tuyết oánh lại như là hoàn toàn không có nghe được hắn lời này, tế liệu giống nhau lông mày một trọn, các người có thể thử xem, ta chạy không chạy trốn. Không khí tại đây một khắc lâm vào rằng co, hồi lâu lúc. Sau, Dương Thiền Tứ nhìn thoáng qua hết mắt, hưởng thụ hạ nhân hậu hạ tô tuyết oánh mới ho khan một tiếng, cha, nương, hưu không thôi tứ tổ là tứ ca sự tình, ta hôm nay muốn nói chính là yêu tình. Nói tới đây, thanh âm trầm thấp đến làm người cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Người nói, muốn chúng ta làm cái gì? Đối với Dương Thiên Tứ, Dương xong các trước sau như một sản khoái, bởi vì nhìn càng ngày càng có thể một mình đảm đơn một phía Dương Thiên Tứ, trong lòng rất là vui mừng, đứa. Con trai này có thể nói là hắn kiếp này lớn nhất thành tựu, nhìn càng thêm trầm ổn nhi tử, hắn cảm thấy phía trước sở chịu khổ đều là đáng giá. Kế tiếp Dương Thiên Tứ đem hắn ý tưởng nhất nhất nói ra, lúc này đây, tôi tuyết oánh nhưng thật ra không có lại đánh gãy. Chỉ là trong mắt tinh quan hiện lên, khóe miệng tươi cười có như vậy trong nháy mắt lạnh đến thấu xương, chỉ tiếc lúc này dương ra mọi người lực chú ý tất cả đều ở dương thiền tứ, theo như lời hoa thượng cũng không có nhận thấy được. Điểm này, dương thiền tứ đem kế hoạch của hắn sau khi nói xong, cũng không có dừng lại. Cha đối với việc này, chúng ta chỉ có thể như vậy, nếu không nói, bị tứ tẩu liên lụy, tốt nhất kết quả, cũng chính là chúng ta cả gia đình người đều bị chặt đứt con đường làm quan, kém cỏi nhất. Hắn nói dừng ở đây, nhưng ở đây người cái nào không rõ. Nhưng mà Dương ra nhiên tuy rằng trong xương cốt đều là cực kỳ ích kỷ tính tình, nhưng bọn hắn cũng cũng chỉ là kiến thức so thăng đấu tiểu dân nhiều một. Trước mà thôi, chân chính yếu hại người, thậm chí khả năng sẽ liên lụy đến mạng người thời điểm, không phải không đành lòng, mà là trong lòng sợ hãi vô cùng. Hơn nữa vừa rồi Dương Thiên Tứ chính là tỉ mỹ, mà đem lợi hại quan hệ phân tích một bên, nếu kế hoạch của hắn thành công còn hảo, nếu là thất bại. Đó chính là vạn kiếp bất phục, ấn lão ngủ theo như lời làm. Dương song các trước hết mở miệng, hắn minh bạch phú quý hiểm trung cầu đạo lý, lại nói, trên đời này làm chuyện gì lại là một chút. Nguy hiểm đều không có, nếu đều đi tới này một bước, nếu là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, ở đã kiến thức quá tinh thành vinh hoa phú quý lúc sau, hắn là như thế nào cũng không cam lòng. Đúng vậy, nhất định không thể làm kia tiện nhân hảo quá. chu thị dùng sức gật đầu, tiểu mùi bởi vì nàng hiện tại còn ở trong tù đâu, đúng rồi, lão ngũ, nếu thành công, có thể hay không làm hình bộ người đem tiểu mùi thả ra. Ở chu thị xem ra, Dương Thiên lệ sở dĩ bị chảo, hoàn toàn là tư nguyệt ý thế hiếp. Người, đối thượng chu thị chờ mong ánh mắt, Dương Thiên tứ gật đầu, ta tận lực. Nói xong lời này không có ngoài ý muốn nhìn đến thuốc tuyết ánh trao phúng ánh mắt, hắn biết rõ đó là có ý tứ gì. Những ngày hai mẫu tử nói, lúc này đây, Dương Thiên Sơn không có ở trầm mặt, vẽ mặt xanh mét mà nói, cha, nương, việc này ta không đồng ý, còn có ngũ địa, ngươi nói ta sẽ không đi làm, người đại tạo cũng sẽ không, ta nhìn ngũ địa ngươi là đã sớm quyết tâm muốn làm như vậy, có hay không chúng ta đại phòng, đều sẽ không ảnh hưởng gì đó. Đại ca, Dương Thiên Tứ không nghĩ tới Dương Thiên Sơn sẽ cờ tuyệt đến như vậy hoàn toàn. Ta vừa mới đã nói nói thật sự rõ ràng, nếu là nhà của chúng ta bị tứ tẩu liên lụy, hậu quả sẽ là như thế nào? Liền tính ngươi không bị chính ngươi cùng đại tẩu suy xét, cũng muốn vì hưng thịnh bọn họ ba cái ngẫm lại à? Nghe Dương Thiên Tứ nói như vậy, tiểu trư thị lòng có chút dao động, nếu thật giống ngũ thuốc theo như lời như vậy, cũng là chúng ta huynh muội ba cái mệnh. Vô luận nói như thế nào, ở tứ thuốc không có hưu tế thẩm phía trước, nàng đều là dương ra người, ngũ thuốc. Người hôm nay có thể vì không bị liên lụy mà làm ra bực này sự tình tới, ta đây có thể hay không cho rằng, nếu là về sau ở xuất hiện cùng loại sự tình, cái thứ nhất bị hiện sinh có thể hay không là chúng ta đài phòng. Dương Hưng Thịnh mặc vô biểu tình mà nói lời này, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Dương Thiên Tứ, phòng trong còn lại người đều đem tầm mắt tập trung ở Dương Hưng Thịnh trên. Người, Dương song các có chút bừng tỉnh, là khi nào, cái này Dương ra trưởng tôn cũng trưởng thành. hưng thịnh nói bậy gì đó ngũ thúc chính là trưởng bối của ngươi. dương thiên sơn là trước hết phản ứng lại đây bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy trong mắt lại là một chút trách cứ đều không có cha chuyện như vậy lại không phải lần đầu tiên phát sinh chẳng lẽ ngươi cho rằng diệt trừ tứ thẩm về sau dương ra về sau là có thể thuận buồm xuôi gió ngũ thúc ngươi nói có phải hay không dương hưng thịnh ánh mắt như của nhìn trầm trầm dương thiên tứ nói ra nói một chút cũng không có để lối thoát Bị một cái vãn bối nói như vậy, Dương Thiên Tứ có chút xuống đài không được, vốn dĩ liền thập phần không tốt sắc mặt, càng thêm âm trầm lên, mà đối với Dương Hưng Thịnh vấn đề, ở đây người đều minh bạch, hắn nói chính là sự thật, cũng là vì hắn nói, nguyên bản sớm đã ý động nhị phong cùng tam phòng trên mặt cũng có chút do dự. Hít sâu một hơi, Dương Thiên Tứ mới mở miệng, bất quá nói ra nói cũng không phải phản bác, tư nguyệt là yêu tinh, ta đã có chứng cứ, các ngươi cho rằng ta tưởng đúc kết đi vào sao. Vì cũng là bị buộc, nếu như chúng ta không làm như vậy, như vậy, kết cục chỉ có một, Dương Hương Thịnh, là người tứ thẩm quan trọng vẫn là cha mẹ ngươi, đè đè mùi mũi quan trọng. Dương hưng Thịnh trầm mặt, tuy rằng ở Kinh Thành mấy ngày nay, theo kiến thức không ngừng tăng trưởng, hắn cũng thành thục rất nhiều, nhưng rốt cuộc còn không phải Dương Thiên Tứ đối. Thủ, nghe được đối phương nói như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Ngũ Đệ Ngươi không cần như vậy khó xử một cái hài tử, này mặc kệ hưng thịnh sự, là ta làm quyết định, liền tính ngươi đem thiên đều nói toạt, ta cũng sẽ không làm như vậy sự tình, càng đừng nói mang theo ba cái hài tử. Dương Thiên Sơn nói lời này ngữ khí phá lệ cương ngạnh, nghĩ lão ngủ biện pháp hắn là khắp cả người thân hàng, lại có, dương hưng thịnh nói quả thực chính là nói đến hắn tâm. Khám đi, hiện tại canh giờ này, sắc trời đã có chút tảng sáng. Bất qua phòng trông như cụ điểm đèn, ở mờ nhạc ánh nến chiếu dọi hạ, Dương Thiên Sơn nhìn phòng trong này đó biểu tình âm tình bất định thân nhân, trong mắt lại hiện lên một tia mờ mịt, rõ ràng một đám đều vẫn là, kia một chương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc gương mặt, nhưng lúc này vì cái gì hắn sẽ cảm thấy xa lạ đến đáng sợ, vì cái gì hắn nhìn này một đám thân nhân, sẽ có loại thấy trong địa ngục ác quỷ lóe ngoan độc ánh. Mắt chuẩn bị ăn thịt người cảm giác. Đơn ra! Nghe được như nữ khả năng sẽ có nguy hiểm, tiểu tru thị tâm động dư đến càng thêm lợi hại. câm miệng, người nếu là sợ hãi, ta hiện tại liền cho ngươi một phong hưu thư, dương gia sự tình liền cùng ngươi không hề liên quan. Phục hồi tinh thần lại dương thiên sơn, cả người dùng mình một cái, lại vừa nghe tiểu tru thị thanh âm, sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lần đầu tiên lạnh mặt đối tiểu tru thị nói ra như vậy tuyệt tình nói tới. Tiểu tru, thì nơi nào nghe không hiểu dương thiên sơn hoa lễ ý tứ? Trong lòng ủy khuất thật sự, nàng là sợ chết, những nàng là thật sự không nghĩ nhi nữ xảy ra chuyện, nhưng mà, mặc dù là lại ủy khuất, lại nghĩ ra xin biện giải, nghe được hưu thư hai chữ sau liền trầm mặt xuống dưới. Lão đại, ta và ngươi nâng ngươi cũng mặc kệ. Dương xong các mày nhăn chặt muốn chết, hắn biết rõ đại phòng, bởi vì hắn không chịu thả bọn họ sẽ dương ra thôn sớm đã tầm sinh bất mãn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn rèn ép thế nhưng sẽ khởi đến phản tác dụng, này nhất chiều ở trước kia là lại dùng được bất quá, cho nên, nói ra lời này khi, trong giọng nói bất mãn cũng không có che giấu. Dương Thiên Sơn không chút nghĩ ngợi liền quỳ gối dương song các trước mặt, tiểu tru thì cùng dương hưng thịnh huynh mụi tam ca cũng đi theo quỳ xuống, nhưng toàn ra người liền quỳ như vậy, một câu cũng chưa nói, dương ra người lại cũng minh bạch, chuyện như vậy, đại phòng không muốn, bọn họ cũng không có biện pháp. Tổng không thể cầm đao so với bọn hắn đi làm đi. Đại ca, ngươi như vậy, nếu này một kiếp qua đi, dương ra thế tất không phải hiện tại cái dạng này, khẳng định sẽ cao hơn một tầng, hiện giờ đại ca như vậy, đến lúc đó đừng trách làm đề đệ đã quên đại ca ngươi. Dương Thiên Giang cười nói, tuy rằng chuyện này nghe tới rất là khó giải quyết, nhưng mấy ngày nay hắn mỗi ngày ở bên ngoài, toàn bộ kinh thành đều ồn ào đến ồn ào huyên não, hắn sao có thể một chút tin tức cũng không có được đến, ở kiến. Thức kinh thành phồn hoa phú quý lúc sau, lại làm hắn trở về quá như vậy khổ ba ba nhập tử, dương thiên giang là tuyệt không nguyện ý, có thể nói, toàn bộ dương ra người trừ bỏ đại phòng dương thiên sơn một nhà ở ngoài, ngày ngày bên ngoài, mặc dù như cũ có các loại đồn đại vớ vẫn quấn thân, nhưng hiện tại sinh hoạt lại là bọn họ phía trước ở dương gia thôn, tưởng cũng không dám tưởng, bị phồn hoa mị mắt bọn họ, đang không ngừng tăng trưởng kiến thức lúc sau, giả tâm cùng cũng đang không ngừng, mà bành trướng. Có thể nói, bọn họ sớm đã không hề là lúc trước và kinh khi những người đó. Nghe được Dương Thiên Giang nói, Dương Thiên Sơn như củ quy trên mặt đất, mặt vô biểu tình trên mặt là một tia biến hóa đều không có, không nhọc tam để nhọc lòng. Dương xong các bất mãn mà nhìn thoáng qua Dương Thiên Giang, nguyên bản muốn nói cái gì, bất quá đang nghe đến Dương Thiên Sơn theo như lời nói khi, trong lòng thở dài một hơi, hắn rõ ràng, lão đại là quyết tâm, nói cái gì cũng chưa dùng. Lão ngủ Dương xong cách nhìn về phía Dương Thiên Tứ, trong mắt y tứ rất là minh bạch, có người đột nhiên bỏ gánh, hiện tại làm sao? Dương Thiên Tứ lắc đầu, tuy rằng không có đại ca đại tổ hiệu quả khả năng sẽ kém một ít, nhưng thiếu bọn họ cũng không phải không thể được việc, chỉ là, hắn âm chầm mặt bại trừ một tia y cười, đại ca, người không muốn đi, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng này quan hệ đến dương ra sinh tử tồn vong, người cho dụ giúp không được gì, có thể hay không không? Cần trái lại sẽ chúng ta chân sau. Nếu là sau một loại tình huống phát sinh, đại ca thân là dương gia đại phòng, khởi đến tác dụng lại là không nhỏ. Dương Thiên Sơn sững suốt, ngũ đệ đem nói đến như vậy rõ ràng minh bạch, hắn sao có thể không rõ ràng lắm, ngũ đệ, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta có thể bảo đảm, hôm nay chúng ta đại phòng người đều sẽ đại ở nhà, địa phương nào cũng sẽ không đi. Như vậy liền hảo. Dương Thiên Tứ lợi này vừa mới nói xong, thu tuyết oánh vung lên nàng kia trắng, nón tinh tế tay nhỏ. Xoa vai đấm chân tiểu nha hoàng đều đình chỉ động tác, lưu loắt mà đứng dậy, trên cao nhìn xuống mắt lé đảo qua một phòng người, đi thôi, bụng tiểu thư mệt nhọc. Đừng nhìn tổ tuyết oánh là thời đại này kỳ ba, bị nam nữ già trẻ phỉ nhổ tồn tại, nhưng nàng hạ nhân một đám lại là huấn luyện có tố, vừa nghe lời này là tiểu thư. Một đám cung kính mà hành lễ, kia khuất chân động tác, <cười> nói xong thời cơ, nắm chắc đến là không sai chút nào, cho dù đã không phải lần đầu tiên thấy. Ở đây hảo những người này vẫn là một trận đỏ mắt, nghĩ thầm, khi nào bọn họ mới có thể có như vậy phong cảnh. Dương ra người đối tổ tuyết oánh thái độ là hoàn toàn chết lặng, bởi vậy ở nàng sau khi rời khỏi, thực mau trở về đến chính thể lên đây. Ngày này buổi sáng, không chỉ là ở Hoàng Cung trên triều đình sáng sớm liền bắt đầu nhằm vào tư nguyệt, là yêu tinh vấn đề, phản phúc phía trước áp lực sợ hãi đều tại đây một khắc bùng nổ, cũng hoặc là nói là bị người có tâm vỗ ở một giấc ngủ dậy lúc. Sau, kinh thành có một nửa trở lên bá tánh đều vẻ mặt cảm xúc kích động, một bộ không phải yêu tinh tư nguyệt, chết bọn họ liền sẽ chết bất cứ giá nào liệu mạng bộ dáng, mà những người này cảm xúc lại kéo gần hai nguồn gốc, vì các loại nguyên nhân do dự không chừng bá tánh. Mà cùng này đó biểu tình điên cuồng thoạt nhìn một chút lý trí đều không có bá tánh, bọn họ hành động lại dường như đã sớm kế hoạch tốt hoặc là, có người ở trong đó lôi kéo, đang không ngừng hội hợp lớn mạnh sau, lại tự động mà. Chia làm hai nhóm, một bộ phận trực tiếp đi ra các phủ, một khác bộ phận còn lại là đi hoàng cung. Đối với một đại ban tử người đều trên chút ở ra các phủ, trước cửa này một cái trên đường, cho dù những người này giờ phút này cái gì cũng không có làm, nhưng kia số lượng đông đảo đầu vẫn là người xem ra đầu tê dại, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như ra các phủ ám về còn có quãng ra, biểu tình là một chút cũng không thay đổi, bình tĩnh mà đem sự tình bẩm bao. Âm độc nghe xong lúc sau, định. Một chương lăm sáu tuổi thiếu niên gương mặt, ở đại đường qua lại đi lại, chờ đi lên vài vòng lúc sau, mấy hậu chi hậu giác phát hiện mặt khác hai người một chút động tĩnh đều không có, dừng lại bước chân, xem qua đi, nhìn một cái hai người kia, một cái mang theo không chút nào để ý tươi cười, một cái như cũ đỉnh một chương người chết mặt, trong tay thế nhưng còn bưng một ly trà, hắn thật sự mau bị này hai người tức giận đến hộc máu, này địch nhân đều tới cửa, hắn đều gấp đến độ chết. Khiếp, này hai người thế nhưng còn có tâm tư ở uống trà, các ngươi, các người nghiêng đầu nhìn An Tĩnh đứng ở một bên quảng gia, giữa mày nhảy dựng các người sẽ không thật sự tính toán đại khai sát giới đi. Âm độc rất rõ ràng, đối với ra các vụ ám vệ tới nói, đừng có hơn mặt người rất nhiều, nếu thật là động thủ nói, bên ngoài những người đó là một chút phần thắng đều sẽ không có. Nhìn ba người biểu tình, âm độc thật đúng là không biết bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, tuy rằng lúc. Trước hắn cũng có nói hạ dược, nhưng kêu tuyệt không phải độc dược, chỉ là mê dược mà thôi, hiện giờ hơn phân nửa cái kinh thành người đều ở chỗ này, nếu thật sự bị tàn sát cho dù hoàng thượng lại có tâm thiên vị gia các phủ, chỉ sợ cũng giữ không nổi bọn họ. Bị bất tác dĩ thời điểm, sẽ làm như vậy, ra các thanh lang thanh âm làm âm đọc dùng mình một cái, tuy rằng đối phương nói bỏ thêm hạn chế điều kiện, nhưng hắn là tuyệt không sẽ hoài nghi lời này chân thật tính, nghĩ đến khả năng sẽ máu. Chảy thành sông, hắn liện thế hiên viên hoàng đau đầu, việc này nhưng không hảo giải quyết. Không phải nói còn có một bộ phận người đi hoàng cung sao? Tư Nguyệt buông trong tay chén trà, cười nói, chỉ sợ là tưởng từ hoàng thượng nơi đó bắt được sự trí ta thánh trị. Thực rõ ràng này hai đám người trung gian đều là có người ở khống chế lôi kéo, nhưng sợ với đối phó một đám mất đi lý trí kẻ điên, ta cảm thấy bên ngoài những người đó càng dễ dàng một ít, không có hoàng thượng thánh trị những... Cái đó có thể khống chế nhóm người này người bình tĩnh đầu óc là sẽ không làm này, nhóm người vọt vào tới. Vì cái gì? Âm độc sửng suốt nhìn tư nguyệt, phía trước nói hắn minh bạch nhưng mặt sau hắn liền có chút mơ hồ, những người này không đánh sâu vào tới, cần gì phải lấy ra lớn như vậy động tĩnh. Bởi vì ra các phủ trước cửa kia khối tấm biển, cũng bởi vì ra các phủ ở đại tề địa vị, ra các thanh lăng nhìn thoáng qua như cũ vẻ mặt mơ hồ âm độc, nghĩ thầm trước mắt vị này chế tác mặt nạ. Tay nghệ nhân thật ra xuất thần nhập hóa, thế nhưng chút nào không ảnh hưởng biểu đạt người cảm tình, khó trách hiên viên thì cùng tự nguyệt, bọn họ sinh sống ba năm đều không có người phát hiện. Càng bởi vì bọn họ rõ ràng, có một loại tội, đừng nói máu chảy thành sông, chính là thay phơi ngàn dặm cũng không quá đáng, kia đó là mưu nghịch âm độc tâm theo ra các thanh lăng nói mà run rẩy, không còn có được đến hoàng thượng thánh chỉ phía trước, bọn họ vọt vào tới, cũng chỉ có một chữ kia đó, là chết. không biết vì sao trên tay có không ít người mệnh âm độc nghe được cái kia chết tự khi đáy lòng vẫn là không khỏi phát lạnh nói tiếp người sẽ làm hắc y vệ động thủ nếu thật là nói vậy mặc dù ngươi là xuất binh có danh nghĩa tình huống khẳng định cũng sẽ trở nên so hiện tại càng tao bên ngoài những người đo xác lên là thật dễ dàng nhưng sự tình phía sau ngươi như thế nào giải quyết tư nguyệt nhìn nhịn hai người khoe miệng gửi lên một mặt cười như vậy sẽ treo cợt người cửu. cũ là càng ngày càng có người vị Âm độc cũng đồng dạng nhịn chằm chằm ra các anh lăng, chờ đợi hắn trả lời. Đến lúc đó lại nói, bất quá, liền này bốn chữ, thiếu chút nữa làm âm độc bị chính mình nước miếng sặc tử, này xem như cái gì trả lời, người, các ngươi, ta mặc kệ các ngươi. Âm độc nói tuy rằng là nói như vậy, bất quá, lại cũng không có rời đi, chỉ là giận rỗi mà ở một bên ghế trên ngồi xuống, nhỏ giọng mà nói thầm nói, này xem như chuyện gì a chờ đến ba người được đến trên. Chiều đình tin tức khi Tư Nguyệt trên mặt thẳng nhiên tươi cười có chút banh không được, vẫn luôn khẩn trương âm độc nhưng thật ra thả lỏng lại, nói chuyện ngữ khí hơi hơi mang theo toàn khí, đương nhiên, nhìn Tư Nguyệt ánh mắt cũng mang theo chút bất mãn, khó trách ngươi không chút hoang mang, là nhận chuẩn rộn ràng sẽ vì ngươi xuất đầu đi. Bất quá, như vậy cũng hảo, rộn ràng căn bản liền không hiếm là kia cái gì thái tử. Tư Nguyệt mắt lạnh đảo qua đi, cũng không có nhiều lời, nàng cũng... Không ngoài nghi rộn ràng sẽ tại đây chuyện thường đem hết toàn lực giữ gìn hắn, nhưng thật phát sinh ở trước mắt thời điểm, nàng trong lòng cảm động vẫn là ức chế không được, khiến cho chỉnh trái tim nói đều tràn đầy, nháy mắt liền chướng đến đôi mắt đều có chút đỏ lên, toàn đến lợi hại. Hắn cuối cùng là không có cô phụ người dùng tâm lương khổ. Ra các thánh lắng lợi này là đối với tư nguyệt theo như lời, theo sau, mới nhìn âm độc, thái tử chi vị là của hắn, ai cũng đoạt không đi, hắn không. Hiếm lạ là một chuyện, nhưng tuyệt không có thể là dưới tình huống như thế. Điều này cũng đúng. Âm đọc gật đầu, cái này ra các thanh lăng, cuối cùng nói một câu làm hắn nghe tơi thực thoải mái nói. Trường nhạc hầu phủ, ngừng trọng không khí làm bọn hạ nhân một đám căng chặt mặt, trong mắt mang theo thật cẩn thận, cảnh tượng vội vàng lại còn không quên phóng nhẹ bước chân, sợ ra điểm sai lầm bị các chủ tử lửa giận lãng đến, mà đối với điểm này, hầu hạ ở tiếng đầu hạ nhân càng là trong lòng. Duôn sợ. Lâm nhi, người như thế nào có thể như vậy cùng phụ thân ngươi nói chuyện? Hiên viên ngọc bất mãn mà đối với cam tức nhìn mộ dung hảo nhiên mộ dung lâm nói, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Đó là phụ thân ngươi. Tuy rằng thực thích cái này đại tôn tử, có thể thấy được này đại tôn tử trở về lượng chất vấn nhà mình nhi tử, nàng trong lòng như thế nào có thể dễ chịu, này nếu là bị người ngoài nghe xong đi, lâm nhi, ngươi tiền đồ còn muốn hay không? Cô nói kế tiếp làm cung cung. Kính kính đứng. Hận không thể có thể đem chính mình ẩn thân bọn hạ nhân kia một lọng, giống như là đã bị treo ở không trung bất ổn khi, còn bị tên bắn lén nhắm ngay, tùy thời sẽ bị trọc một cái lỗ thủng giống nhau, có thể phù cận hầu hạ, ở như vậy gia đình tuyệt không có tâm tư vụng về, nơi nào nghe không ra hiên viên ngọc ý tại nguồn ngoại, nếu hôm nay việc này truyền ra đi, bọn họ đâu chỉ sợ cũng đừng nghĩ muốn. Mộ Dung lâm hít sâu một hơi, chỉ là ngực buồn bực như củ đổ đến hắn ngủ tạng lục. Phụ tự hồ đều vô cùng đau đớn. cha, đại tỷ là người thân sinh nữ nhi, người biết rõ hiện giờ bên ngoài đồn đại, người như thế nào có thể tại đây, thời điểm mấu chốt đem nạn sinh thần bác tự đưa hướng khâm thiên giám. Vừa nghe Mộ dung lâm nói, trong phòng người hô hấp đều có như vậy trong nháy mắt đình trệ, trong lòng không khỏi chợt lạnh, theo sau ánh mắt đồng thời mà nhìn về phía Mộ dung hạo nhiên, không một đôi mắt cảm xúc đều không giống nhau, nhưng thật ra Mộ dung hạo nhiên lại một lần. Bị nhi tử như vậy chất vị, có chút xấu hổ nàng kham đồng thời lạ, trực tiếp đem trong lòng không vui biểu hiện ở trên mặt, là lại như thế nào? Nàng là người thân sinh nữ nhi. Mồi dung lâm lại một lần cường điệu, thành âm thực trầm, mang theo chút lạnh lẽo, phản phất tùy thời đều khả năng sẽ ngưng kết thành băng, người như vậy là muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Hổ độc không thực tử, những lời này hắn trung quy vẫn là áp lực ở trong lòng không có nói ra. Đại ca, hắn chính là yêu tinh, cha. Làm như vậy cũng chỉ là không nghĩ chúng ta trường nhạc hầu phụ bị nàng liên lụy, có cái gì không đúng. Nhìn đại ca như vậy giữ gìn tư nguyệt, vốn dĩ liền thập phần chán ghét tư nguyệt mộ dung, chỉ lan tâm càng là hận đến không được, cơ hội là không nghĩ như thế nào liền mở miệng nói. Mộ dung chỉ lan, người cầm miệng, đối phụ thân bởi vì lâu dài tới nay giáo dưỡng cho dù là thất vọng khó chịu trong lòng, cũng là có cố kỵ, nhưng nghe thấy muội muội nói như vậy, như thế nào còn có thể nhìn xuống. Lạnh mặt nghiêng đầu nhìn nàng, thanh âm nghiêm khắc tuân lệnh mộ dung chỉ lan sắc mặt có chút trắng bệnh, Người nghe một chút ngươi nói chính là nói cái gì, không nghĩ bị liên lụy liền có thể bỏ đá xuống giếng. Vậy ngươi tốt nhất khẩn cầu ngươi về sau đều sẽ không xuất hiện liên lụy trường nhạc hầu, phụ kia một ngày, nếu không, tư nguyệt hôm nay chính là ngươi ngày mai. Mộ dung lâm đem nói đến như thế minh bạch, ở đây người nơi nào còn nghe không rõ, mộ dung chỉ lan sắc mặt bạch đến cùng giấy. Giống nhau, môi động vài cái, lại nói cái gì cũng chưa nói xuất khẩu, mắt to hoảng sợ mà nhìn mộ dung lâm, một là muốn hỏi nàng thân đại ca, chẳng lẽ cái kia mới xuất hiện không bao lâu liền cấp trong phố trọc như vậy, nhiều chuyện tư nguyệt đã có thể cùng nàng đánh đồng sao? Nàng mới là nàng thân muội muội phải không? Chỉ là lại nhiều không cam lòng ủy khuất còn có chất vấn lại đối thượng mộ dung, lâm kia nghiêm khắc ánh mặt khi, đều nuốt đi xuống. Lại có, mộ dung lâm nói thật sự là quá nặng. nàng đã không phải tiểu hài tử tự nhiên minh bạch nặng là sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài cái này ra sớm hay muộn đều là đại ca đương ra nàng như thế nào có thể bảo đảm ở nhà chồng nhật tử có thể thuận buồm xuôi gió căn bản là không cần phải nhà mẹ đẻ lâm nhi ngươi làm sao nói chuyện chỉ lan là người thân muội muội mộ dung chỉ lan không nói chuyện nói hứa như mộng hắt mặt nói nương ta nói được là sự thật mộ dung lâm nói xong câu đó nghiêng đầu nhìn mộ dung hảo nhiên tra. Ta biết người suy nghĩ cái gì, hai ngày trước chỉ yên đại tỷ trở về, chỉ sợ nói chính là chuyện này đi. Mộ dung lầm, ngươi cầm miệng. Bị nhi tử như vậy năm lần bảy lượt chất vấn, con có cặp kia ta cái gì đều biết đến ánh mắt nhìn, vốn dĩ liền không tính là đại khí độ hắn không có ngoài ý muốn thèn quá thành giận. Ta là cha ngươi, hiện tại trường nhạc hậu, vẫn là ta đương ra, không tới phiên người ở chỗ này khoa tay múa chân. Nghe mộ dung hạo nhiên nổi giận đùng đùng mà gầm rú trong mắt. Tìm không thấy chẳng sợ một tia ấy nay cùng hối ý, mộ dung lâm luyện biết hắn theo như lời lời nói đối phương là một chữ, cũng không có nghe đi vào, trong lòng có nói không nên lời thất vọng, cha kia hiện giờ chúng ta luyện không từ từ nhân góc độ tới nói, người làm như vậy là đã làm tốt làm cho cả trường nhạc hầu phủ đứng ở thái tử điện hạ đối địch mặt sao. Chỉ này một câu, làm một con chầm khuôn mặt mỗi hiên viên ngọc thay đổi sắc mặt, nắm tính xảo quả trượng tay dùng sức lại dùng lực một. Lòng lại không ngừng mà đi xuống trầm Nguyên bản nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy Bất quá là một cái tư nguyệt mà thôi Hiện giờ lại không thể không coi trọng lên Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hoàng thượng Cùng thái hậu lại đại hoàng tử cùng thái tử Chi gian sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn Nghĩ đến hoàng thượng đã từng ở vũ hoa viên nội cố ý cho nàng cảnh cáo Mày nhăn đến càng khẩn Nghe xong mộ dung lâm nói Mộ dung hạo nhiên trong lòng tuy rằng cũng có chút sợ hãi Bất quá nhớ cũng mạnh miệng mà nói mộ dung lầm ngươi đừng làm ta sợ hiện tại toàn bộ kinh thành người có chiến thành trở lên đều hy vọng sự trí tơ nguyệt cái kiểu tai họa ta nhưng không có cùng thái tử điện hạ đối nghịch ý tứ nghe nhà mình như tử tuy rằng thanh âm đại lại không có gì tự tin bộ dáng hiên viên ngọc mày nhăn đến càng khẩn trong lòng đối đứa con trai này cũng có nói không nên lời hy vọng xem hắn hiện tại giống bộ dáng gì dám làm không dám nhận liền hắn trong lòng về điểm này tiểu Thâm tư, nàng còn có thể không rõ ràng lắm, nói chẳng ra, chính là sợ trường nhạc hầu phụ bị tư nguyệt kia nha đầu liên lụy, cho nên mới sẽ bị chị yên cấp lừa dối. Mộ dung lâm tiến lên một bước, nhìn mộ dung ngạo, mặt vô biểu tình mà nói, nếu là đại tỷ không có việc gì liền bãi, nếu thật sự như kia chính thành trở lên người như nguyện nói, cha, trường nhạc hầu phụ sắp sửa đối mặt chính là, thái tử điện hạ cùng ra các phụ liên thủ đối phó. Cha, người cái này trường nhạc hầu phủ đương ra, hoặc là hiện tại phải hảo hảo cầu nguyện đại tỷ có thể ảm đạm vượt qua, hoặc là phải hảo hảo ngẫm lại người kia cái gì cùng bọn họ đối kháng. Nói xong lời này liền xoay người rời đi. Người đứng lại đó cho ta. Mộ dung lâm đem nói rõ ràng. Mộ dung hạo nhiên bị mộ dung lâm thái độ tức giận đến dậm chân, hô vài câu, cũng không có thể đổi hồi đi nhanh rời đi mộ dung lâm, tức muốn học máu mà chỉ vào ngoài cửa, đối với vô lực người ta nói nói. Các ngươi nhìn xem, hắn giống cái gì, cánh ngạnh, thật là vô, phát vô thiên. Ngươi cầm miệng, hiên viên ngọc sắc bén mà ánh mắt quét về phía mộ dung hảo nhiên, cả người là cỏ đến một chút luyện đứng lên, ngươi chẳng sợ dài hơn một cái tâm nhãn, hoặc là ngươi không kia bản lĩnh, làm chuyện này phía trước cũng nên cùng ta thương lượng một chút, hiện giờ khen ngược, ngươi chẳng lẽ không biết hoàng thượng cùng thái hậu đều là đứng ở thái tử bên này sao? Hảo hảo dùng dùng ngươi đầu óc ngẫm lại. Không nghĩ bị liên lụy, ta xem người kế tiếp nên làm cái gì bay. Giờ, nương. Mộ dung hạo nhiên nghe được hiên viên Ngọc đem Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều nói ra, trong lòng càng là kinh hoảng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ như vậy, nếu chỉ là mộ dung lâm một người nói, hắn còn có thể dùng nói chuyện giật gân an ủi chính mình, rốt cuộc hắn cùng Tư Nguyệt đi được gần, những nạn nương không giống nhau, đối với Tư Nguyệt, kẻ thái độ cùng hắn là không sai việc lắm. Một cái gần chỉ có huyết thống mà không có cảm tình người xa lạ mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể ở mộ dung chỉ yên nói nếu là tư nguyệt thật là yêu tin nói. Trường nhạc hầu phụ khẳng định sẽ bị liên lụy thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều liền lựa chọn mộ dung chỉ yên biện pháp, dùng để cho thấy trường nhạc hầu Phủ thái độ, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến một cái tư nguyệt, thế nhưng sẽ liên lụy đến nhiều như vậy người. Hơn nữa đem hắn cuốn vào ngôi vị hoàng đế tranh đấu bên trong, hắn cho dù là không còn có tâm nhãn cũng minh bạch, vừa rồi nhi tự theo như, lời nói một chút cũng không sai, người tự giải quyết cho tốt. Hiên viên ngọc nghe được mộ dung hạo nhiên có chút hoảng loạn tiếng kêu, rời đi bước chân tạm dựng một chút, nói xong lời này, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn có chút mờ mịt không biết làm sao mộ dung ngạo nhiên, hứa như mộng đau lòng đến lợi hại, lo lắng tiếng lên, hầu ra, không có việc gì đi. Nếu là trước kia, mộ dung hạo nhiên tất nhiên sẽ cảm động, nhưng lúc này trong lòng sợ hãi hắn, cúi đầu nhìn đến không phải hứa, như mộng trong mắt lo lắng, mà là kia chương cùng mộ dung chỉ yên có vài phần rất giống mặt, thực dễ dàng liền nghĩ đến đầu sỏ gây tội, dùng sức mà ném ra hứa như mộng đã ở nặng cánh tay thượng hai tay, hừ, còn không phải người sinh hạ tới hạo nữ nhi. Nói xong, hát mặt rời đi, hứa như mộng ngơ ngác mà nhìn chính mình bị ném ra đôi tay. Chờ phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu, sớm đã tìm không thấy mộ dung hạo nhiên thân ảnh, kia trong nháy mắt, nàng cảm thấy nàng tâm trống rỗng, nhấp miệng muốn, khóc khô khóc hai mắt lại một giọt nước mắt cũng tệ không ra. Mộ dung vũ nghe mộ dung lâm đối mộ dung hạo nhiên thất vọng, khói miệng tươi cười mang theo lạnh lẽo, đại ca, ngươi tức giận cái gì, hắn là cái dạng gì người, ngươi nhìn xem ta còn có thể không rõ ràng lắm sao? Ta này không phải lo lắng sao? mộ dung lâm nhìn nghe xong hắn nói sau nhà mình đệ đệ biểu tình ánh mắt có chút bất đắc dĩ cũng mang theo vô lực mà mộ dung lâm theo như lời lo lắng mộ dung vụ nghe được minh bạch hắn là đã lo lắng tư nguyệt cũng lo lắng trường nhạc hầu phụ nếu là hắn đại ca tưởng hắn như vậy không để bụng cũng liền sẽ không giống như bây giờ sinh khí đại tỷ bên kia căn bản là không cần lo lắng một đám nhảy nhót vai hệ mà thôi thám không động đậy ra các phủ, càng đừng nói còn có thái tử đứng ở nàng bên kia ân, mộ dung lâm gật đầu, đến nỗi trường nhạc hầu phủ, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng đại tỷ bình an vượt qua lúc sau, xem tại đây người trong phủ đều là cùng nàng huyết mạch, Tương liên thân nhân phân thượng không cần đuổi tận giết tuyệt, cứng đối cứng, ha ha, mộ dung lâm trong lòng tự diễu, đừng nhìn ra các phủ yên lặng ngẩn ấy năm, mà hầu phủ nhìn như phong cảnh, hắn cũng hiểu được thật sự, trường nhạc hầu phủ trước nay liền không có lấy đến ra tay cùng ra các phủ chống trọi. Lưu ra thôn, Dương Thiên Hà trong tay thùng gỗ rơi trên mặt đất, tạc đến trên mặt đất, phát trả vịt một tiếng, đảo ra tới nước giếng làm hắn hai chân cùng ống quần đều ướt đậm, hắn lại. Như là một chút cũng không cảm giác được, ngơ ngác mà nhìn trước mặt Lưu cô nương, rủi tay, dùng sức mà bắt lấy đối phương hai tay, người nói cái gì? Ai là tai tinh? Dương đại ca, ngôn ra, người bắt đau ta. Lưu cô nương dạy dù cùng khó chịu Dương Thiên Hà cũng không có phát hiện. Lúc này hắn một lòng đập bịch bịch, không có khả năng, vừa mới nhất định là nghe lầm, tư nguyệt sao có thể là trong kinh thành truyền đến ôn ảo huyền náo tai tinh. Người lặp lại lần nữa, người vừa mới nói, chính là cái gì? Bị Dương Thiền Hà, trắng bệch sức mặt còn có vội vàng kinh hoảng bộ gián dọa tới rồi lưu cô nương, nuốt nuốt nước miếng, có chút nhút nhát sợ sệt mà nói, người ở kinh thành nói muốn thiêu chết yêu tinh. Yêu tinh là ai? Không có nghe được muốn đáp án. Trong lòng nôn nóng dương thiên hà không khỏi đối với cô nương này quá, bắt lấy đôi phương cánh tay hai tay không khỏi dùng sức chút. Nghe nói là đại tướng quân gia thiên kim chính là phía trước cùng trạng nguyên lang thông, đồng ở bên nhau kìa nữ nhân. Lúc này đây, lưu cô nương không có nửa điểm do dự, rất là lưu lắc mà đem lời nói mới rồi lặp lại một bên, chiếc lời đã bị mạnh mẽ đẩy ra, té ngã trên mặt đất. Trên mông đau đớn truyền khai, ngẩng đầu, đang muốn hai mắt đẫm lệ mông lung, mà chỉ trích Dương Thiên Hà thô lỗ hành vi phạm tội, nhưng mà, nàng xuất khẩu nói chú định không ai nghe, bởi vì đối phương đã chạy hảo xa. Dương Thiên Hà không rõ vì cái gì Tư Nguyệt liền thành yêu tin nhưng hắn lại biết, nếu thật là chính thực nói, Tư Nguyệt khẳng định sẽ bị thiêu chết, đến nỗi ra các phủ có bao nhiêu lợi hại, còn có hắn có cái là thái tử nhi tử, ở ngay lúc này, hắn như thế nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn chỉ biết phải đi về, cho dù là gấp cái gì đều không thể giúp, dù sao không thể làm tư nguyệt một người đối mặt, liền tính là phải bị thiêu chết, hắn cũng sẽ bồi nạn. Đông, đi theo Dương Thiền Hà, phía sau hắn y vẻ nhìn lại một lần quăng ngã cái dặn trách Dương Thiền Hà, đều thấy hắn cảm thấy, đau, này cách kinh thành còn có không ngừng khoảng cách, hắn rốt cuộc muốn quăng ngã bao nhiêu lần a? nhìn một cái hiện tại bộ dáng này, bị khai phá không chỉ có riêng là thân thể cùng tứ chi. Thậm chí một khuôn mặt đều bắt đầu mặt mũi bầm rập, nghĩ thầm, người này là ngốc sao? Hắn hai cái đuổi lại mau lại có thể lại nhiều mau, không biết mượn chiếc xe sao? Chỉ là, nguyên bản khinh Vĩ Dương Thiên Hà chỉ số thông minh hai người, nhìn trước mặt không hề đặc sắc, hoàn toàn không xứng với nhà bọn họ. Đại tiểu thư Bình Phạm Nam Nhân, lần lượt té ngã, lại một lần thứ bò dậy, trên người miệng vết thương phản phất không phải chính hắn giống nhau, không biết đau đớn mà hướng kinh thành vứt bỏ. Trong lòng thế nhưng có như vậy một tia cảm động, nghĩ, này nam nhân cũng không phải một chút ưu điểm đều không có, ít nhất ở đối đại tiểu thư để bụng trình độ thượng phóng trừng rốt cuộc tìm không thấy có thể cùng chi địch nổi. Dương Thiên Hà thật sự không cảm giác được đau đớn trên người sao? Sao có? Thể, hắn là người, trên người lớn lên cũng là bình thường huyết nhục, không phải đầu gỗ làm, lúc này không chỉ là toàn thân trên dưới đều vô cùng đau đớn, chính là thở dốc đều cảm thấy rất là khó chịu. Hô hô thở dốc thanh đại đến hắn đều có thể nghe thấy, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì, hắn không nghĩ bởi vì hắn chậm một bước, liền sẽ không còn được gặp lại tư nguyệt. Đã trở lại, ra các phủ ngoại, dậm dặt người nháo đến ồn ào huyên náo, phòng trong tư nguyệt lại mang. Theo tư cười, nghe xong hát y vẽ nói, theo bản năng mà rủi tay sợ sờ như củ bình thản bụng nhỏ, tư cười đắc ý không thêm che giấu Nàng càng không phủ nhận, đối với Dương Thiên Hà biểu hiện rất là vừa lòng.